Nhìn đến mặc thất nguyệt tường an không có việc gì, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói đến cũng kỳ quái, đánh đánh, những cái đó lang thế nhưng biến mất, kỳ thật bọn họ không biết, làm mặc thất nguyệt làm lang hoàng làm cho bọn họ rời đi. Đến nỗi thất nguyệt mặc lang nhóm, bọn họ đều đi long vực trong không gian, khó trách bọn họ nhìn không tới, mặc thất nguyệt đạm cười nói, còn hảo, bọn họ còn hảo, trương đại tiểu thư nhưng không hảo, một chương như hoa như ngọc mặt. Bị mặc lang cấp chảo bị thương, các ngươi này đàn lâm trận bỏ chạy đào binh, thế nhưng làm ta một cái nhượng nữ tử đối phó bầy sói, các ngươi thật sự là quá đáng giận. Ngươi rốt cuộc có hay không một chút nam tử khí khái, trương đại tiểu thư chỉ vào bá trời giận mắng, bá thiên một cái nam tử hán, ra trận giết địch lành nghề, chính là cãi nhau thật sự làm đầu người đại. Đột nhiên cảm giác được nữ nhân này thật sự có chút không thể nói lý, nếu không phải bọn họ phân tán dẫn. Dắt rời đi bầy sói, nàng tuyệt đối sẽ trở thành bầy sói đồ ăn trong mâm, không nghĩ tới nàng chẳng những không có cảm tạ bọn họ, thế nhưng còn tới chửi rủa bọn họ. Đại tiểu thư La Thị Vệ đều cảm thấy mất mặt, bọn họ sở làm, bọn họ đều xem ở trong mắt, cũng chỉ có đại tiểu thư đôi mắt bị mỡ heo che lại, thế nhưng còn mắng ân nhân cứu mạng, hắn thật sự cảm giác được thực mất mặt a. Trương đại tiểu thư. Hết thảy đều là bởi vì ngươi quá yếu, các ngươi quái được ai đâu, hơn, nửa ai làm chân của ngươi như vậy đoản, chạy quá chậm, mặc thất nguyệt hài hước đánh giá nàng, ta cảm thấy ngươi đang mắng người thời điểm, tốt nhất đi về lò nấu lại muốn hảo, làm chân của ngươi lớn lên so cao chân thú còn cao, vậy ngươi tuyệt đối sẽ so với chúng ta chạy trốn mau, ngươi người lớn lên tiểu thư bị khí điên rồi, trong lúc nhất thời đều không có phản bác nói, vừa định muốn mắng qua đi. Chính là nhân gia cũng đi xa, đa tạ, bá thiên nhịn không được bội. Phục nói, thất nguyệt tài ăn nói thật không sai, mắng chửi người đều không mang theo chữ thô tục làm cái kia trương đại tiểu thư á khẩu, không trả lời được, khoảng cách chung vây lộ trình có điểm xa, rốt cuộc rừng Nam U thật sự quá lớn, bọn họ buổi tối thời điểm, lại một lần tìm được rồi một miếng đất đóng quân giã ngoại, nửa đêm thời điểm, bá thiên đột nhiên đi tới mặc thất nguyệt doanh trướng bên trong. Liền tĩnh là chính mình thần tượng dong binh đoàn thành viên, khuya khoắt, tiềm nhập chính mình chủ tử doanh trướng bên trong, uống máu cũng thực không khách khí huy động trong tay kiếm, mà vân cùng tiểu ngân tử cũng ở thuận thế chờ phân phó, bá thiên lúc này mới ý thức được, mặc thất nguyệt tuy rằng cùng rất nhiều nữ tử bất đồng, nhưng là dù sao cũng là một nữ tử, hắn nửa đêm sông tới thật sự có điểm không hợp lễ nghĩa, một trương như điêu khắc giống nhau khuôn mặt Tuấn tú có chút hồng. Sau đó nói, ta là có một việc, muốn nói cho thất nguyệt, mặc thất nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói, vào đi, bá thiên đi vào, sau đó hỏi, thất nguyệt tới rừng Nam U, chính là vì kia một đạo cam quang, đại bộ phận tới rừng Nam U người, đều là vì nguyên nhân này không phải sao, mặc thất nguyệt cũng không có phủ nhận, bá thiên lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, sau đó nói tiếp hôm nay ít nhiều thất nguyệt. Chúng ta mới tránh được kiếp nạn này, cho nên ta muốn nói cho ngươi một bí mật. Nghe đồn, kia cam chỉ là tranh long tinh thạch. Phát ra, tranh long tinh thạch, chính là kia có thể mở ra cái này không gian bảy khối thần long tinh thạch chi nhất. Tiểu ngân tử đều kích động ở mặt thất nguyệt trong tay đảo quanh. Tranh long tinh thạch, thật sự có khả năng là tranh long tinh thạch. Bởi vì lúc trước hơi thở quá yếu quá mức xa xôi, nó chỉ là hoài nghi không có xác định. Hôm nay nghe bá thiên vừa nói, nó lại xác định vài phần, nghe đồn bảy viên thần Long Tinh Thạch bên trong đều ẩn chứa cực cường lực lượng, cho nên tranh Long Tinh Thạch vừa ra sự liền đã chịu các thế lực lớn chú ý, các thế lực lớn đều đối thần Long Tinh Thạch nhất định phải được, trong đó theo ta được biết bao gồm thần điện, bắc châu đế quốc hoàng thất, còn có mấy đại gia tộc, có lẽ phượng thương các đều sẽ tham dự tiến vào, ta chỉ là tới thử xem. Đến lúc đó tình thế không hảo ta liền sẽ lùi bước, ta tới nói cho thất nguyệt, chỉ là tưởng cùng ngươi nói, nếu có nguy hiểm, ngàn vạn không cần ngạnh căng, hắn, không có nói làm nàng từ bỏ, rốt cuộc như vậy bảo bối, không người có thể dễ dàng từ bỏ, hắn chỉ là không nghĩ nàng có sinh mệnh nguy hiểm thôi, mặc thất nguyệt gật gật đầu, ta đương nhiên sẽ không lấy chính mình sinh mệnh an toàn nói dỡn, thần long tinh thạch. Là nàng yêu cầu đồ vật, nó chẳng những là một cái bảo bối, hơn nữa vẫn là có thể phá vỡ cái này không gian đồ vật, chỉ có phá vỡ cái này không gian, mới có thể đủ rời đi thánh võ đại lục, làm chính mình trở nên càng, thêm cường đại, còn có chính là có thể đi tìm mẫu thân, ta biết thất nguyệt là một cái lý trí người, như vậy quấy dày, thất nguyệt ngủ ngon, nghe được mặc thất nguyệt đáp lời, bá thiên cũng an tâm, cấp mặc thất nguyệt cáo biệt. Bá Thiên đi rồi lúc sau, Mạc Thất Nguyệt liền nắm lên Tiểu Ngân Tử nói, Tiểu Ngân Tử, làm sao vậy? Vân, Tiểu Ngân Tử muốn nói gì, cầu phiên dịch, Vân có chút kinh ngạc, Thất Nguyệt, Tiểu Ngân Tử không phải ngươi khê ước thú sao, liền tính nó, còn không có đạt tới thành cấp, ngươi hẳn là cũng có thể đủ nghe hiểu được nó nói mới đúng vậy. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu, Tiểu Ngân Tử cũng không phải là ta khê ước thú. Như vậy cường hán tiểu ngân tử thế nhưng cũng không phải thất nguyệt khế ước thú, chính là lại đối thất nguyệt duy mệnh là từ, vân càng thêm kinh ngạc, sau đó bắt đầu phiên dịch, tiểu ngân tử nói, nhất định phải bắt được tranh long tinh thạch, tinh thạch rất quan trọng rất quan trọng, mặc thất nguyệt, hơi hơi cau mày, lần đầu tiên nhìn đến tiểu ngân tử như thế khẩn trương một cái đồ vật, nàng đương nhiên biết rất quan trọng, bất quá nếu có nguy hiểm nói, đại chủ nhân ngàn vạn không cần liều mạng. Đến lúc đó cung lắm thì điều tra ra là ai dám kia tranh long tinh thạch, chờ lão đại tỉnh lại chúng ta cướp về chính là, tranh long tinh thạch quan trọng, chính là hết thảy hết thảy, đều không có đại chủ nhân an toàn quan trọng, mặc thất nguyệt gật gật đầu, ta đã biết, bất quá, mặc thất nguyệt thiết khóe miệng run rẩy tiểu ngân tử trong miệng lão đại là huyền không thể nghi ngờ, chờ huyền tỉnh lại trực tiếp đoạt, này thật sự là quá thổ phỉ đi. Chẳng lẽ tranh long tinh thạch bị thần điện cầm đi, nàng trực tiếp đi thần điện đoạt không thành, bất quá sự tình cũng quyết định, nàng nhất định phải tìm được tranh long tinh thạch ở nơi đó, đến lúc đó liền tính không thể, ở các thế lực lớn cướp đoạt bên trong bắt được tranh long tinh thạch, cũng muốn biết bị, ai cướp đi, phương tiện về sau cướp về trộm trở về, uống máu, chúng ta đi thôi, mặc thất nguyệt đứng lên, kêu uống máu nói. Hai người đi tới rừng rậm chỗ sâu trong, uống máu liền đem lang Hoàng kêu lên, lang Hoàng ngao một tiếng, hắn tiểu lang nhóm toàn bộ đều vây quanh lên, lang Hoàng đem mặc thất nguyệt khế ước chỗ tốt cùng bọn họ nói một đốn, bọn họ liền tự nguyện bị mặc thất nguyệt thuần hóa, mặc thất nguyệt thuần hóa lúc sau, được đến không ít chỗ tốt, sau đó mặc thất nguyệt đem bọn họ ném tới rồi không gian bên trong, lúc này bọn họ nhân thủ đã đều khê ước, bọn họ không giống nàng như vậy nghịch thiên. Có thể vô tiết chế khế ước, muốn khế ước đệ nhị chỉ ma thú, ít nhất muốn đạt tới thập cấp trở lên mới được. Cho nên nàng mới đem mặc lang đặt ở trong không gian, chờ đến trở về thành lúc sau tuyển một ít tinh anh, sau đó bọn họ khế ước, nàng muốn đem hoang vu thành biến thành tường đồng vách sắt, không người dám khinh, xử lý xong rồi. Hết thảy lúc sau, mặc thất nguyệt cùng uống máu chuẩn bị hồi doanh chướng nghỉ ngơi, liền ở bọn họ muốn tới gần doanh trướng thời điểm. Đột nhiên thấy được mấy cái lén lút thân ảnh đi tới bọn họ lều chạy liền, tuyệt đối không phải ở làm chuyện tốt, cuồng máu tức giận không thôi, chính là mặc thất nguyệt lại kéo lại hắn, hứ tính xem này biến. Vài người lén lút sau khi xong liền chui vào trương gia doanh trướng bên trong, mà mặc thất nguyệt liền đi trở về, vừa tiến vào, doanh trướng, mặc thất nguyệt sắc mặt liền sửng sốt, mê điệt phấn, thế nhưng có người ở nàng nơi này hạ mê điệt phấn, mê điệt phấn vô sắc vô vị. Chính là lại dễ dàng trêu chọc thượng ma thú, đến lúc đó bọn họ chỉ có thể đủ bị vây công phấn, người bình thường hỏi không ra tới, chính là nàng lại là một cái dược sư, đoán được dễ như trở bàn tay, chúng ta bị hạ mê điệt phấn, mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, cái gì, mê điệt phấn, làm lính đánh thuê, hắn lại hà có thể đủ không, biết mê điệt phấn tác dụng, những người đó thật sự là quá đáng giận, chuyện như vậy cũng làm đến ra tới. Lộng thất nguyệt lấy ra một lọ thuốc bột ở trong phòng phun phun, sau đó lấy ra mấy bao thuốc bột nói, nếu bọn họ như vậy hảo tâm, tiểu ngân tử, vân, đem này đó tăng mạnh bản mê điệt phấn cấp trương đại tiểu thư đưa qua đi, những người đó, đúng là trương đại tiểu thư người, nàng mặc thất nguyệt, không phải như vậy dễ chọc, mặc thất nguyệt sáng sớm liền lên đường, thuận, tiện nói cho bá thiên làm cho bọn họ ly trương ra đội ngũ xa điểm. Quả nhiên trương gia còn không có đi bao xa, liền bắt đầu bị đàn thú vây công, lớn lên tiểu thư thét chói tai, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, rõ ràng rơi vào như vậy kết cục người là mặc thất nguyệt, mà không phải nàng A, liền ở mặc thất nguyệt bọn họ rời đi thời điểm, đột nhiên không trung hiện ra một cái đạn tín hiệu, uống máu sắc mặt trắng nhợt, nói, thất nguyệt, đây là một đội đạn tín hiệu, bọn họ chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Lúc này, không trung bên trong lại xuất hiện một cái đạn tín hiệu, nhị đội cũng đã xảy ra chuyện, mặc thất nguyệt vội vàng phân phối nhiệm vụ, chúng ta tách ra hành động, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, là, mặc thất nguyệt cùng uống máu các mang theo một nhóm người rời đi, đương mặc thất nguyệt đến thời điểm, liền thấy được uống máu rong binh đoàn người ở cùng người chém giết, mà theo chân bọn họ chém giết chính là một, cái khác dòng binh đoàn. Chính là la á quốc đệ nhị dòng binh đoàn hắc hổ dòng binh đoàn, bọn họ dòng binh đoàn đối với uống máu dòng binh đoàn đoạt bọn họ đệ nhất, vẫn luôn oán hận trong lòng, lại không có nghĩ đến bọn họ thừa bọn họ ở rừng Nam U, bên trong hành động thời điểm ám hạ sát thủ, cho ta sát a liền tính không thể đủ tồn tại đi ra ngoài, cũng muốn lôi kéo bọn họ đồng quy vu tận, cho ta sát, uống máu dòng binh đoàn hảo Nam Nhi nhóm ở giá sức chém giết, cho dù. Chết, bọn họ cũng kéo lên một cái đương đệm lưng, ai nói các ngươi không thể tồn tại đi ra ngoài, lúc này, một cái thanh thúy thanh âm chuyển đến lại đây, uống máu dòng binh đoàn người giống như tìm được rồi lực lượng, càng đánh càng hăng, đúng vậy, chúng ta muốn tồn tại đi ra ngoài, là, trong đó một cái hung thần ác sát nam nhân nhìn mặc thất nguyệt, một bộ áo tím, tuyệt sắc cao quý, giống như cửu thiên thần nữ giống nhau, giả nhân giả nghĩa báo cho nói, tiểu bơm. Nương, đây là chúng ta tư nhân ân oán, người tốt nhất không cần trộn lẫn, chờ thu thập bọn họ, lại thu thập cái này mỹ nhân, ngân quang chợt lóe, người này hô hập nháy mắt đình chỉ, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, dám đụng đến ta người, thế nhưng còn làm ta không cần trộn lẫn, động thủ, mặc thất nguyệt mang đến người, đồng thời triệu hồi ra bọn họ khế ước thú, lúc này hắc hổ dòng binh đoàn người tức khắc gian kinh hô, thiên A, thập cấp khói nhẹ mặc lang. 10, một cấp, còn có 12 cấp, uống máu dòng binh đoàn mang là từ đâu ngo tới nhiều như vậy coi trọng mặc lang a mặc lang vừa ra, tình thế liền đã xảy ra cực đại chuyển biến, hắc hổ dòng binh đoàn bắt đầu kế tiếp lui bạn, thành chủ vạn tuế thành chủ vạn tuế sống sót sau tai nạn, bọn họ toàn bộ đều hoan hô, vốn dĩ cho rằng muốn đem mệnh ném đến nơi đây, lại không có nghĩ đến thành chủ tới đúng lúc. Mặc thất nguyệt mở miệng nói, lập tức ăn vào chữa thương dược, sau đó đi uống máu bên kia nhìn xem tình huống, bọn họ cưỡi ma lang, còn giống như ở trong mộng, bay nhanh chạy tới mặt khác một chỗ, bọn họ cùng nhau hảo huynh đệ, thế nhưng đi khế ước thập cấp trở lên mặc lang, rõ ràng bọn họ tách ra cũng không có mấy ngày a. thật sự là quá kỳ quái, hắc khổ dòng binh đoàn mọi cách tính kế uống máu rong binh đoàn. Muôn uống máu thiệt hại số đông nhân mà ở cái này rừng Nam U bên trong, lại không có nghĩ đến mặc lang vừa ra, bọn họ hoàn toàn, thảm bại không có một tia đường sống, đương mặc thất nguyệt bọn họ đã đến thời điểm, bọn họ đã hoàn toàn thu thập hảo, cả đội, rời đi, nơi này múi máu tươi trọng, không nên ở lâu, sẽ trêu chọc thượng ma thú, khi bọn hắn tìm đánh một cái an tĩnh địa phương thời điểm. Những cái đó người bệnh nhóm hoàn toàn không màng thân thể thương tổn sau đó, theo chân bọn họ hỏi thăm ma lang sự tình, mặc thất nguyệt cười nói, đừng nóng vội, còn có rất nhiều, mặc thất nguyệt đem trong, không gian ma lang toàn bộ đều triệu hồi ra tới, tuyển các ngươi coi trọng ma lang thất nguyệt đi, sau đó bọn họ như là gặp được chính mình tức phụ dường như, hướng về mặc lang nhóm nhào tới, làm mặc lang nhóm xấu hổ không thôi. Thất Nguyệt xong lúc sau, Mặc Thất Nguyệt lại mở miệng nói, các ngươi rời đi rừng Nam U đi, kia thành chủ ngươi, ta lưu lại tìm ta muốn tìm đồ vật, không được, quân sư làm chúng ta bảo hộ ngươi, ta biết chúng ta thực lực không đủ, bất quá, liền tính liều mạng, ta cũng muốn bảo hộ ngươi, uống máu trước hết phản đối nói, đúng vậy, thành chủ, chúng ta không sợ chết, chúng ta cũng không sợ, Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói, các ngươi không sợ chết. ta lại không nghĩ các người có việc, ở rừng Nam U, nó có vân, có tiểu ngân tử, một người sẽ không có việc gì, mặc thất nguyệt trong lòng có kỹ xảo, mấy thế lực lớn đều tới rồi, bọn họ trong đàn hành động, ngược lại không tốt, rốt cuộc bọn họ dòng binh đoàn như thế, nào lợi hại, liền tính khê ước thập cấp trở lên ma thú, cũng so ra kém bắc châu đại lục những cái đó cường hãn thế lực, còn không bằng chính mình hành động, càng thêm linh hoạt, Hơn nữa các ngươi có chuyện quan trọng phải làm, hắc hổ dòng binh đoàn cũng dám hại chúng ta, như vậy thế tất muốn đạp bọn họ hang ổ, cho nên thành chủ, khi ta là thành chủ liền nghe mệnh lệnh của ta, ta sẽ không có việc gì. Liền tính nàng thực lực không đủ, tự bảo vệ mình tuyệt đối vậy, là đủ rồi, nàng chẳng những là một cái thánh võ chi lực tu luyện giả, vẫn là một cái luyện dược sư, tuân mạnh, mặc thất nguyệt luôn luôn nói một không hai, bọn họ cũng thực bất đắc dĩ. Hơn nữa thành chủ nói cũng là, không đạp hắc hổ dòng binh đoàn hang ổ, bọn họ muốn thời thời khắc khắc để phòng bọn họ, căn bản là vô pháp an tâm hành động, đứng mũi chịu xào đó là diệt bọn hắn. Vì thế bọn họ đem này đó phẫn nộ đi đôi ở hắc hổ dòng binh đoàn trên người, hùng hổ sát hướng. Về phía hắc hổ dòng binh đoàn tổng bộ, hắc hổ dòng binh đoàn tận thế tới rồi, mà mặc thất nguyệt cũng theo đó theo chân bọn họ tách ra, mục tiêu là rừng Nam U Trung vây khu. Một cái màu tím thân ảnh thu thổi mạnh dược thảo, thu hảo liền hướng trong không gian ném, mặc thất nguyệt vừa lòng nói, trung vây không hổ là trung vây khu a, dược liệu thật sự phong phú, trước kia thực lực không đủ, nàng trước nay đều không có đa tới trung vây khu, đương nhiên không biết nơi này thảo, dược cỡ nào phong phú, đều nói không tới thập cấp tiến vào trung vây đó là tìm chết, mà nội vây lại là một cái không người chạy nhanh đi khu vực, bất quá mặc thất nguyệt cảm thấy. Đột phá 13 cấp thời điểm nhưng thật ra có thể xông vào một lần, hiện giờ nàng tuyệt đối không có quyết định này, thất nguyệt, cái này là bảo bối đi, tiểu chủ nhân, ta cũng tìm được rồi, tiểu ngân tử cung cuốn một cây thảo, dư lại ma lang bị cũng bắt đầu vì ma thất nguyệt thu quát thảo dược, quả thực là nhạn quá bát mao tranh long tinh thạch các thế lực lớn đều ở tìm. Chờ đến tìm được thời điểm, nhất định sẽ có đại động tĩnh, nàng đương nhiên không vội, thật vất vả tiến vào một lần chung vây, mặc thất nguyệt đương nhiên sẽ không bỏ qua ngày đó bảo bối, đột nhiên, Vân nói, thất nguyệt, lại có người ở đánh nhau đâu, ở rừng Nam U, người cùng ma thú đánh nhau, ma thú cùng ma thú đánh nhau, người với người đánh nhau, này quả thực là chuyện thường ngày, lần này mặc thất nguyệt nhưng không có xem náo nhiệt. Mà là nàng nhìn đến phía trước có khỏa lâm chi mà thôi, đương nàng nhổ xuống linh chi thời điểm, đột nhiên một cái quen thuộc thanh âm truyền tới, thất nguyệt, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, một cái màu trắng thân ảnh lóe lại đây, cái này đại khái hai mươi tuổi tả hữu bộ dáng, một chương khuôn mặt tuần tú mặt như quan ngọc, ngu quan rõ ràng trong sáng, nhu hòa lại không mất dương cương, da thịt trắng nõn hoánh nhuận, mi như núi xa, cái mũi cao thẳng tuyệt đẹp. Thật là một cái vạn nhân mê cao quý thế gia công tử, thất nguyệt, một cái lão giả thu thập xong một cái mãng xà lúc sau, một đôi vẫn đục đôi mắt liền nhìn về phía mặt thất nguyệt, hắn nhớ rõ, ở là Á Quốc kêu tên này hơn nữa cùng thiếu chủ nhận thức người, như vậy cũng chỉ có một cái, đó chính là tử Dương Quốc mặc Vương hòn ngọc quý trên tay, mặc thất nguyệt, cũng là đã từng thiếu chủ vị hôn thê, người kia chính là làm thiếu chủ mất mặt hơn nữa làm. Cho bọn họ phong ra bồi rất nhiều tiền mặc thất nguyệt, thất nguyệt, rừng Nam U như vậy nguy hiểm, sao ngươi lại tới đây, liền tính nàng nói, cầu về cầu, lộ về lộ, chính là ở như vậy nguy hiểm địa phương gặp được. Hắn vẫn là nhịn không được vì nàng lo lắng, cho dù hắn biết hắn hoàn toàn chưa từng đem hắn để ở trong lòng, đột nhiên, một cái kiều mị thanh âm truyền tới, hiên ca ca, vị này chính là, một đôi đôi mắt đẹp đảo qua mặc thất nguyệt, không thể không nói mặc thất. Nguyệt thật sự xinh đẹp kỳ cục, làm nữ nhân nhìn đều sẽ ghen ghét, nam nhân nhìn đều sẽ không rời được mắt, nàng lần đầu tiên nhìn đến ôn hòa hiên ca ca lần đầu tiên khẩn trương một người, nữ tự ăn mặc một thân tốt nhất màu xanh lục váy dài, dáng người giàu hảo, mặt nếu đào hoa, chính là ánh mắt của nàng, làm mặc thất nguyệt có điểm không mừng, thất nguyệt, ta biết ngươi rất lợi hại, chính là rừng nam u cực kỳ nguy hiểm, muốn hay không ta phái người đưa ngươi đi ra ngoài. mặc thất nguyệt mày nhíu lại, phong giật hiên, ngươi dựa vào cái gì vì ta làm quyết định? phong giật hiên lập tức câm miệng, hắn biết liền nói nói bậy, nữ nhân này vô tâm không phổi, ghét nhất người khác tự cho là đúng, mà hắn ngươi nữ nhân này rốt cuộc là cái gì thái độ a? hiên ca ca là lo lắng ngươi, hướng ngươi loại này một tia thánh võ chi lực đều không có nữ nhân, tới nơi này quả thực là tìm chết, quả thực là hảo tâm làm như lòng lang dạ thú a, nữ nhân nhịn không. Được mắng, vô luận cái nào nữ nhân đều đối phong ra thiếu chủ khuynh mộ không thôi, nữ nhân này thế nhưng không cho hiên ca ca sắc mặt tốt xem, thượng quan nhạc, ngươi cho ta im miệng, phong giật hiên âm thanh lạnh lùng nói, mặc thất nguyệt là phế tài, như vậy trên thế giới này liền không có thiên tài, hiên ca ca, thượng quan nhạc ủy khuất nhìn phong giật hiên, nàng chính là la á quốc công chúa, hơn nữa tu luyện thiên phú cực cao, mới hai mươi tuổi liền tu luyện tới rồi. Thánh võ tri lực thất cấp, là la á quốc nhất chịu sùng ái công chúa, mà hiện giờ hiên ca ca thế nhưng bởi vì một nữ nhân mà hung nàng, này có thể làm nàng không tức giận, ở nàng quan niệm bên trong, cùng nàng tuổi không sai biệt lắm, thực lực tuyệt đối sẽ không so nàng cường, cho nên liền tự cho là đúng cho rằng mặc thất nguyệt là phế tài, thất nguyệt, người nếu muốn đi vào rừng Nam U, có thể hay không cùng chúng ta một khối, như vậy có thể chiều ứng lẫn nhau, phong giật. Hiên vừa nói sau, cái này làm cho một bên lão giả có chút bất mãn, thiếu chủ, chúng ta tới là làm chính sự, hơn nữa nàng làm hại ngươi còn chưa đủ sao, ngươi thế nhưng, nói, hắn có chút vô cùng đau đớn, mặc thất nguyệt làm những chuyện như vậy, hoặc nhiều hoặc ít truyền tới phong ra, đại trưởng lão, ta là thiếu chủ, ngươi chẳng lẽ tưởng nghi ngờ ta quyết định sao, phong giật hiên nhíu chặt mày nói, thiếu chủ đại trưởng lão thực bất đắc dĩ, chính sự sao. Một cái, tranh long tinh thạch, chỉ sợ Bắc Châu đại lục phía trên các thế lực lớn toàn bộ đều tới rồi đi, phong gia đại trưởng lão cái gọi là chính sự, hiển nhiên cũng là tìm được tranh long tinh thạch, một người đi đường tình báo thiếu, đi theo đại gia tộc cùng nhau, có thể thám thính một chút tình báo cũng nói không chừng, nàng cùng phong giật hiên ân ân oán oán, ở bọn họ bội ước giải trừ, hoàn thành kia một cái danh mục quà tặng thời điểm, đã thanh, thất nguyệt nàng một cái nữ. Hài, ở cái này nguy cơ từ phía rừng rậm bên trong, hắn thật sự không yên tâm, tuy rằng hắn biết hắn thực lực không tầm thường, hảo, ta đáp ứng ngươi, mặc thất nguyệt cũng không làm ra vẻ, phong giật hiên trên mặt hiện lên một tia vui sướng, chính là thượng quan nhạc lại nổi giận. ta tuyệt đối không nghĩ cùng cái này bình dân cùng nhau lên đường, các vị trưởng lão bảo hộ chúng ta đã thực cố hết sức, chúng ta tuyệt đối không cần lại mang lên một cái con chồng trước, hiên. ca ca, hoàn toàn là quan tâm nàng quan tâm quá mức, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, mà phong giật hiên liền gì chức nói, nhạc công chúa, thất nguyệt là bằng hữu của ta, ta không chuẩn ngươi như vậy đối nàng vô lý, nói đến bằng hữu hai chữ, hắn có chút chua sót, nhìn trước mắt này một cái thanh lãnh tuyệt thế nữ nhân, nàng vốn là hắn vị hôn thê, vốn dĩ nên là trở thành hắn thê tử nữ nhân, chính là lại bởi vì hắn tin vào người khác lời đồn, sinh sôi chặt, đứt bọn họ quan hệ thất nguyệt thất nguyệt ngươi là mặc thất nguyệt lúc này thượng quan nhạc mở to hai mắt nhìn vô cùng phẫn nộ nhìn mặc thất nguyệt nói ngươi chính là cái kia dám lui hiên ca ca hôn làm hiên ca ca nhân sinh bịt kín vết nhơ nữ nhân ngươi thế nhưng còn có mặt mũi làm hiên ca ca bảo hộ ngươi muốn nói nhạc công chúa ghét nhất người là ai như vậy chính là phong giật hiên đã từng vị hôn thêm mặc thất nguyệt hiện giờ người này liền ở trước mắt Thật là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt a bang mặc thất nguyệt một trưởng đánh, nữ nhân này, thật là ồn ào thực, đừng cho ta dung nhẫn, coi như ngươi nổi điên tư bản ta cùng phong giật hiên sự tình, cũng không cần phải ngươi lắm miệng, công chúa bị đánh, mấy cái hoàng gia hộ vệ liền lạnh băng nhìn mặc thất nguyệt, phong giật hiên chắn mặc thất nguyệt trước mặt nói, đây là ta việc tư, con thỉnh nhạc công chúa không cần lắm miệng, nếu không phải hắn lúc trước làm quá. mức cũng sẽ không đem hai người quan hệ lộng tới như thế nông nỗi. Hoàng đình hộ vệ trường nhìn về phía mặt thất nguyệt nói, một cái nho nhỏ quận chúa cũng dám đánh công chúa, đó là tử tội. Bất quá xem ở phong thiếu chủ phân thượng, nếu là nàng cấp công chúa xin lỗi, chúng ta cứ như vậy tính. Phong giật hiên lại âm thanh lạnh lùng nói, này hết thảy đều là công chúa họa là từ ở miệng mà ra. Thất nguyệt căn bản là không có gì tội lỗi, hộ vệ trường không cần không rõ thị. Phi. Mặc thất nguyệt cảm thấy phong giật hiên thật sự trưởng thành không ít, làm người trầm ổn, không kiêu không táo, không hề là hướng trước kia như vậy nghe phong chính là vũ, thượng quan nhạc cả giận nói, ta muốn trị tội ngươi, ngươi cho ta chờ, đột nhiên một đạo ngân quang chợt lóe, mặc thất nguyệt chỉ bạc liền thít chặt nàng cổ, mặc thất nguyệt cười lạnh nói, nếu là ta giết ngươi, ngươi như thế nào trị ta đắc tội đâu, phong giật hiên cũng bị mặc thất nguyệt động tác. Cấp dọa tới rồi, nàng cũng dám đối công chúa xuống tay, bất quá cũng là, dám đem hắn bán được tiểu quan quan nữ nhân, còn có cái gì là không dám làm. Mặc thất nguyệt, ngươi dừng tay nếu là ngươi dám động công chúa một cái lông tơ, ta tuyệt đối sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mặc thất nguyệt lại hồn nhiên không thèm để ý nàng uy hiếp, mà là cười nói, thần điện thánh nữ đã từng cùng ta nói, hy vọng ta có thể tham gia là á quốc luận võ đại hội đâu, ngươi nói nếu là... Thánh nữ biết ta bị các ngươi giết, vô pháp tham gia luận võ đại hội, không biết nàng sẽ như thế nào, lâm lạc nhi lúc trước nói, đương nhiên là lời khách sáo, nàng so với ai khác đều hy vọng nàng chết, chính là này phiên lời nói dùng để lừa gạt này đó lão đông Tây, dư giả, rốt cuộc lúc trước lâm lạc nhi nói này phiên lời nói, chính là có không ít người nghe được, liền tính là la á quốc hoàng đình hộ vệ trường. cũng tuyệt đối không dám vi phạm thánh nữ mệnh lệnh, vì thế bọn họ, cũng không dám nữa uy hiếp mặc Thất Nguyệt, mặc Thất Nguyệt cười nói, như vậy còn muốn cho ta đối công chúa xin lỗi sao, ngươi thả công chúa, việc này liền thôi bỏ đi, nữ nhân này bị thánh nữ xem trọng, thương cũng thượng không được, sát cũng giết không được, hơn nữa nàng thiên phú, có khả năng vì bọn họ là Á Quốc làm vẻ vang, bọn họ thật sự không thể đối nàng thế nào, công chúa tôn nghiêm quan trọng, Chính là so chi nhất quốc gia ích lợi, hiển nhiên là kém đến xa, này, liền đúng rồi, luôn là muốn bức ta ra tay các người mới bỏ qua, mặc thất nguyệt thu hồi chỉ bạc, một cái vô ý lại ngăn cách thượng quan nhạc khổ, a thượng quan nhạc đau kêu sợ hãi, sau đó hạ lệnh nói, cho ta giết mặc thất nguyệt, cho ta giết mặc thất nguyệt, ta muốn giết nàng thượng quan nhạc lúc này cũng mặc kệ cái gì thánh nữ, hắn chỉ nghĩ báo thủ rửa hận, nàng ủy khuất nhìn hộ vệ trường. Hộ vệ trường ra ra, ngươi thật sự không đau cái vui sao, hộ vệ trường cảm, thấy đầu đại, cái này công chúa lớn lên xinh đẹp, tu luyện thiên phú cũng hảo, chỉ là quá mức kiêu căng, không hiểu đến vì đại cục suy nghĩ. Mặc thất nguyệt nói, công chúa đối ta muốn đánh muốn giết, hộ vệ trường, việc này nếu là truyền tới thánh nữ trong tai nhưng không tốt lắm, nghe nói thần điện cũng phái người tới rừng Nam U, thần điện người tới rừng Nam U là một bí mật, hiếm khi có người biết. Chính là mặc thất nguyệt lại biết, chỉ sợ nàng thật sự bị thánh nữ xem, trọng, cùng thánh nữ quan hệ không bình thường. Điểm này, hộ vệ trường chính là mèo mù gặp chuột chết mông đúng rồi, các nàng quan hệ không bình thường, phi thường không bình thường, bởi vì các nàng là sinh tử thủ địch quan hệ. Cái vui, về sau không chuẩn đối thất nguyệt quận chùa nói những lời này, lập tức hướng thất nguyệt quận chùa xin lỗi. Lúc này hộ vệ trường, không hề là một cái tử ái thuộc hạ. Mà là một cái nghiêm khắc trưởng bối, thượng quan nhạc đôi mặt đều đỏ, hộ, vệ lớn lên quyền lực năng lực không giống bình thường, hắn nói, nàng vẫn là muốn nghe, chính là, hộ vệ trường ra ra, ngươi thế nhưng làm ta hướng cái này nhân đạo khiểm, vì cái gì, cái vui, nghe lời, hộ vệ trường sắc bén nói, lại không nghe lời ta liền đem ngươi đưa đến trong cung đi, hộ vệ trường dùng ra đòn sát thủ, không cần, ta mới không cần hồi hoàng cung. Thật vất vả mới có thể đủ ra tới một chuyến, hơn nữa có hiên ca ca bồi, nàng mới không cần nhanh như, vậy liền sẽ trở lại hoàng cung bên trong, nghĩ mặc thất nguyệt, nàng lại cảm thấy bực bội, vì không rời đi phong giật hiên, nàng chỉ có thể đủ ngầm cao ngạo đầu xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý nói kia phiên lời nói, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, ta đây là cấp công chúa thượng một đường khóa. Cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra, này đó lời nói nên nói, này đó lời nói không nên nói, về sau còn thỉnh công chúa chú ý, nàng trong, lòng lại ở cười trộm, nếu như bị lâm lạc nhi biết nàng tiếp theo nàng danh hào, làm la á quốc hoàng đình hộ vệ trường mềm phục, làm công chúa ăn nói khép nép cùng nàng xin lỗi, chỉ sợ sẽ khi điên rồi không thể, Phong giật hiên nhìn giống như Minh Nguyệt Thanh Phong giống nhau nữ nhân. Càng là tiếp xúc hắn, hắn liền càng là kinh hãi, nhìn như đường hoàng kiêu ngạo không biên, lại đem hết thảy đều không chế ở trong tay, dăm ba câu liền thay đổi cục diện, căn bản là không cần hắn, ra tay, ngay cả phong gia đại trưởng lão đều nhịn không được kinh hãi, này một cái thất nguyệt quận chúa hảo sinh lợi hại, khó trách nàng có lá gan lui bọn họ thiếu chủ hôn, thượng quan nhạc tức chết rồi, mà mặc thất nguyệt lại lưu lại càng là làm nàng bực bội. Trước khi ân hoán đã sớm tan thành mây khói, bởi vì phong giật hiên giữ gìn, mặc thất nguyệt cũng thử giống như một cái bằng hữu bình thường giống nhau đối đãi hắn, phong giật hiên hỏi, thất nguyệt ngươi tới chung vây có, chuyện gì, mặc thất nguyệt không chút để ý trả lời, hái thuốc A, ta gần nhất ở luyện đan, nàng đương nhiên sẽ không ngốc hề hề nói chính mình cũng là tới tìm tranh long tinh thạch, đột nhiên, mặc thất nguyệt ngẩng đầu ở một cây trên đại thụ nhìn thấy gì. Màu tím thân ảnh bay đến trên cây Ngân quang chợt lóe, Liền đem kia trên cây xà cắt thành vô số đoạn Ở kia xà muốn rơi xuống xuống dưới thời điểm Lấy ra xà gan Sau đó nhìn về phía thượng quan nhạc cười nói Nhạc Công chúa Này tóc đen xà thịt rắn chính là đại bổ Muốn hay không cầm đi hầm canh ăn Ta sẽ không để ý Nhìn kia bị băm thành một đoạn một đoạn tóc đen xà Thượng quan nhạc cảm thấy ác hàn không thôi Nàng nào dám hầm canh ăn Cái này mặc thất nguyệt tuyệt đối không phải giống nhau khủng bố, nàng căn bản là là một cái giết người như ma ma nữ, không rõ vì cái gì hiên ca ca như thế nào sẽ thích nàng. Dọc theo đường đi đi theo bọn họ nói chuyện, mặc thất nguyệt biết tới thế, lực thật sự không phải giống nhau nhiều, ít nhất là á quốc tứ đại gia tộc cùng hoàng tộc đến đông đủ, đừng nói mặt khác, chẳng lẽ nàng thật sự một chút cơ hội đều không có sao, đi theo bọn họ đội ngũ, hy vọng có thể tìm được một đường cơ hội. Đêm khuya tĩnh lặng, bốc cháy lên lửa trại ngọn lửa bùm bùm rung động, phong giật hiên cầm thịt nướng đưa đến mặc thất nguyệt biến thiên nói, tân nướng ra tới thịt nướng, nếm thử hương vị, thượng quan nhạc giống như rắn độc giống nhau, nhìn mặc thất nguyệt, nữ nhân này thế nhưng may mắn đến trễ hiên ca ca tự mình nướng ra tới đổ vật, phong giật hiên khảo ra tới thịt nướng hương vị không kém. Sẽ không một cái sống trong nhung lụa thế gia công tử có thể làm được tình trạng này, cũng không tồi, mặc thất nguyệt lấy ra lúc trước tư tảng một chút chữ hàng, rốt cuộc này đó ma thú thịt liền tính là hiện tại nàng, cũng không có thực lực săn đến, hộ vệ trường không hổ là nhân tinh một cái, nhìn đến kia thịt liền biết là, từ đâu phân xuống dưới, 13 cấp tước vũ thú, 12 cấp lửa cháy heo, 11 cấp nhìn đến này đó. Hắn thật sự tưởng ngất xỉu đi, hắn như vậy một đống tuổi tác, mới tu luyện đến 11 cấp, nhìn đến bực này ma thú cũng chỉ có chạy, mà hiện tại thế nhưng có người cầm nó thịt nướng ăn, thật sự không mang theo như vậy kích thích người. Ngay cả Phong giật hiên cũng kinh ngạc vô cùng, bất quá lựa chọn không có hỏi nhiều, mà mặc thất nguyệt nghiêm túc nướng, nướng. Sau khi xong đưa cho Phong giật hiên một nửa nói, thứ này nhưng không dễ dàng ăn đến a. Trừ phi lại một lần ở cái này rừng rậm bên trong gặp lạc đường nguyệt Tiếp nhận thịt Phong giật hiên trong lòng có chút kích động Nàng không bao giờ mặt lạnh đối hắn Này tuyệt đối là một cái hảo hiện tượng Hắn làm ra kia chờ sự tình Hắn tưởng nàng tưởng đã từng như vậy đối đãi hắn hiển nhiên là không có khả năng Như vậy như vậy đủ rồi Không hổ là cao cấp ma thú a Hương vị thật sự Thực không tồi Xem thượng quan nhạc đều phải chảy nước miếng Nàng rốt cuộc nhịn không được lôi kéo phong giật hiên tay áo thỉnh cầu nói, hiên ca ca, có thể hay không phân một chút cho ta, mười hai mười ba cấp ma thú thịt à, liền tính nàng là công chúa đều không có ăn qua, lại không có nghĩ đến mặc thất nguyệt thế nhưng có thể tùy ý lấy ra tới, thật sự làm hắn ghen ghét đỏ thắm, nhạc công chúa, thực xin lỗi, ta còn không có ăn đủ, thất nguyệt cho nàng đồ vật, hắn sao lại cho người khác. Thượng quan nhạc bị phong giật hiên lãnh đạm khí điên rồi, sau đó khóc lóc chạy tới chính mình lều chạy bên trong, đêm khuya tĩnh lặng, mặc thất nguyệt đi tới phong giật hiên lều chạy bên trong, thấy được mặc thất nguyệt, phong giật hiên có chút kinh ngạc, thất nguyệt, có chuyện gì sao, mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, ngươi đi trước tạp ở thất cấp đỉnh đã thật lâu đi, chính mình tạp ở kỳ tích đỉnh thật lâu, chính là bởi vì lúc trước cái kia nhận lỗi quá nhiều, gia tộc. Rất nhiều xem hắn không vừa mắt người không cho hắn phát phá linh đan, thế cho nên bất quá này đó phá sự, hắn tự nhiên sẽ không theo Mạc Thất Nguyệt nói, này hết thảy đều không trách hắn. Lúc này, mặc Thất Nguyệt lấy ra một viên dược nói, đây là phá linh đan, rừng Nam U nguy cơ từ phía, tuy rằng các ngươi phong ra mấy cái trưởng lão thực lực không tồi, chính là chính mình biến cường mới có thể càng an toàn. Mặc Thất Nguyệt luôn luôn là người khác đối nàng hảo, nàng sẽ... Đối người khác hảo, người khác đối hắn hư, nàng đó là bị dâng trả, lúc trước phong giật hiên niên thiếu khinh cuồng, đắc tội nàng hắn liền đổi đi trở về, hiện giờ đã chịu đả kích, thành thục nội liễm rất nhiều, hơn nữa đối nàng giữ gìn, nàng đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi nàng, này xem như nàng đi theo cái này đội ngũ thủ lao, đường phong giật hiên nuốt vào phá linh đan lúc sau mới biết được này, căn bình thường phá linh đan có bao nhiêu bất đồng, làm hắn an an toàn toàn tiến. Vào bát cấp, không có một tia chướng ngại, hắn trợn to mắt nhìn mặc thất nguyệt, thất nguyệt, ngươi, đột phá, phải hảo hảo nghỉ ngơi, mặc thất nguyệt nói cái gì đều không có nói, xoay người rời đi, bọn họ càng ngày càng tiến vào rừng Nam U bên trong, bất quá có cực kỳ trưởng lão ra tay, căn bản là không cần bọn họ mấy cái người trẻ tuổi làm cái gì, bất quá, đột nhiên, toàn bộ rừng Nam U đều trở nên oanh động không thôi. Thậm chí còn có thể đủ nghe được thê lương tiếng, kêu thảm thiết nơi xa bụi đất phi dương, đại trưởng lão bọn họ kinh hô, không hảo, ma thú triều dâng tới, ma thú gào giống thanh làm cả tòa rừng rậm đều chấn động vài cái, ký thật ở rừng Nam U bên trong, nhất khủng bố không phải cao cấp ma thú, mà là ma thú triều dâng, đếm không hết ma thú thổi quét mà đến, liền tính là lại lợi hại cao thủ, đều khó có thể chống cự, phong gia trưởng lão vội vàng hạ lệnh nói. Nhanh lên, nhanh lên bảo hộ thiếu chủ, hoàng đỉnh các hộ vệ cũng hạ lệnh nói, nhanh lên bảo hộ công chúa, bọn họ rất có trật tự tránh né, chính là lúc này đây ma thú triều dâng thật sự là quá lợi hại, không ngừng là cao cấp ma thú, còn có các loại thánh thú đều toát ra tới, như vậy đại trường hợp thật là làm người đổ mồ hôi lạnh a, lui lại, nhanh lên lui lại phong ra đại trưởng lão vội vàng nói, như vậy trận thế không phải bọn họ có khả năng đủ khống chế được trụ. bọn họ ở lui lại thời điểm cũng gặp không ít lui lại gia tộc rất nhiều người ở ma thú dẫm đạp dưới đi đời nhà ma tình huống dị thường thảm thiết mặc thất nguyệt cũng chấn động nhìn trước mắt hết thảy đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến như thế đại ma thú triều dâng thất nguyệt nhanh lên lui lại lần này ma thú triều dâng người khởi xướng tuyệt đối là thần thú quá khủng bố vân nôn nóng nói ma thú triều dâng vĩnh vô chừng mực giống nhau ít nhiều có các trưởng lão hộ vệ Còn có thực lực của chính mình không tầm thường, hơn nữa, vâng, bọn họ lúc này nhưng thật ra không có thu được trọng thương, ma thú triều dâng là một đợt một đợt, đệ nhất sóng rốt cuộc kết thúc, đại trưởng lão vội vàng hạ lệnh lui lại, lần này sự tình không phải chúng ta phong ra người có thể làm được, lập tức trở về, một lần nữa nghe an bài, đài thức bọn họ không biết sống chết muốn xông vào, như vậy cũng chỉ có tử lộ một cái, như vậy khủng bố tình thế. Chỉ sợ cũng chỉ có Bắc Châu trên đại lục kia mấy thế lực lớn có thể chống cự, được, mà bọn họ phong ra, hoàn toàn không có thực lực này, thất nguyệt, cẩn thận, lại một lần triều dâng tiến đến, phong giật hiên cầm trường kiếm giải quyết một con con nhện, đối mặt thất nguyệt lo lắng không thôi, hắn liều mạng chém giết, mặc thất nguyệt cũng là, tranh long tinh thạch không có tìm được liền chết ở như vậy triều dâng bên trong, kia thật sự là quá mất mặt, không có cách nào. Không có cách nào thất nguyệt, tiểu ngân tử có biện pháp, tiểu ngân tử có, cần thiết tìm một cái mỗi người địa phương, vân vội vàng nói, mặc thất nguyệt nhìn phong giật hiên liếc mắt một cái, nói, chính mình cẩn thận, thất nguyệt, ngươi muốn đi đâu, phong giật hiên vội vàng đuổi theo, hiên ca ca, ngươi điên rồi, ngươi thế nhưng rời đi các trưởng lão vòng vây, nguy hiểm a thượng quan nhà kêu, chính là chính mình lại không dám động một bước, nhìn đến thiếu chủ rời đi. Bọn họ thiếu chút nữa dọa hôn mê bất tỉnh, muốn đi bảo hộ thiếu chủ, chính là ma thú đàn quá nhiều, bọn họ sớm đã tìm không thấy thiếu chủ thân ảnh, mặc thất nguyệt rốt cuộc muốn làm gì, tại đây loại thời điểm chạy loạn, sẽ hại chết thiếu chủ, bọn họ nhịn không được đối mặt thất nguyệt oán hận, nơi này xem như an tĩnh, ma thú có, mặc thất nguyệt dùng sức sát, chỉ cần không ai nhìn đến liền hảo. Tiểu ngân tử, nhanh lên động thủ, vân cung ở giết ma thú, đột nhiên không chung một con thật lớn ưng quan sát mà xuống, mặc thất nguyệt chú ý chung quanh ma, thú, thế nhưng xem nhẹ không chung, con ưng khổng lồ bắt xuống dưới, đột nhiên chuyển đến một cái sợ hãi thanh âm, thất nguyệt một cái màu trắng thân ảnh nhào tới, phụt trong nháy mắt liền nghe được lợi chảo cắt qua da thịt thanh âm, thất nguyệt xích vân trồn phẫn nộ nhào hướng kia một con con ưng khổng lồ. Bọn họ tuy rằng còn không có ký kết thất nguyệt, chính là nó đã sớm nhận định mặc thất nguyệt, có súc sinh dám thương tổn mặc thất nguyệt, tuyệt đối không, thể đủ tha thứ, 12 cấp không ưng thú bởi vì thành thú xích vân chồn hỏa lực toàn bộ khai hỏa, đã bại trận, mà ma thú triều dân trải qua tiểu ngân tử nỗ lực, rốt cuộc ngừng lại xuống dưới, tiểu ngân tử thở hồng hộc đối phương là một con thần thú, mà nó mặt thành thú đều không phải. Nếu không phải bởi vì huyết mạch ưu thế, nó không có khả năng khống chế trụ, chủ nhân, đi mau, tiểu ngân tử không biết có thể khống chế bao lâu, chúng ta trước tìm một chỗ trốn trốn, mặc, thất nguyệt thu hồi kia một con bị tấu vượng không trung bá giả, 12 cấp không ưng thù tới rồi không gian bên trong, mang theo té xỉu phong giật hiên rời đi, phong giật hiên lúc này tình huống thực không ổn, cần thiết muốn tìm được một cái an tĩnh địa phương trị liệu, bất quá phong giật hiên mệnh không nên tuyệt. Mặc thất nguyệt thế nhưng tìm được rồi một cái thiên nhiên huyệt động, nàng ở bên ngoài dùng bụi gai bổ thượng một tầng phòng ngự sau đó vải lên thuốc bột, xử lý, xong lúc sau liền an tâm vì phong giật hiên chữa thương, phong giật hiên thương hoàn toàn tận xương, có thể thấy được thương thế cực kỳ trọng, nếu là gặp được trừ bỏ nàng ở ngoài người, có thể hay không cứu sống đều là một vấn đề, chữa thương dược không cần tiền nhét vào phong giật hiên trong miệng, sau đó bắt đầu vì phong giật hiên thượng dược. chính là bị thương quá nặng, phong giật hiên thế nhưng phát sốt. mặc thất nguyệt từ trong không gian lấy ra thủy vì hắn chườm lạnh, tình huống của hắn mới hảo rất nhiều. một đêm đi qua, ma thú chiều dâng lại một lần bắt đầu rồi. may mà rất nhiều người đều an toàn thối lui đến bên ngoài, mà mặc thất nguyệt vị trí địa phương thực an toàn. ngô phong giật hiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn một bóng người, cảm thấy chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. mười cấp ma thú công kích dưới. Một nhân loại có thể sống sót tuyệt đối là nằm mơ, thất nguyệt, thất nguyệt ngươi không có khả năng cùng ta, cùng chết đi, không được, tuyệt đối không được mặc thất nguyệt khẽ cười nói, ta nhưng không có dễ dàng như vậy chết, ta cũng sẽ không làm ngươi chết, đem chữa thương dược ăn luôn nhanh lên phục hồi như cũ đi, mặc thất nguyệt lại tắc mấy bình dược, tốt nhất chữa thương đan dược, làm sở giật hiên có chút sững sờ, hắn hiện giờ mới biết được lúc trước tiểu hy viết đồ vật. Cũng không phải cố ý khó xử hắn, mà là vài thứ kia đối với bọn họ tới nói, thật sự không tính cái gì, thất nguyệt, đa tạ ngươi đã cứu ta, về sau ta này mệnh chính là của ngươi, đừng, ngươi cũng đã cứu ta không phải sao, huề nhau, phong giật hiên nao nao, nguyên lai like có như vậy một người, ngươi đối nàng hảo, nàng cũng sẽ đối với ngươi hảo, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, mặc kệ bất luận cái gì ích lợi được mất, thiệt tình đãi nàng. Nàng liền sẽ thiệt tình đối đãi ngươi, tuy rằng thoạt nhìn vô tâm không phổi, kỳ thật lại đem mỗi một cái đối hắn người tốt đặt ở trong lòng, lại không biểu hiện ra ngoài, lúc trước chính mình như thế nào liền vô pháp phát hiện, thế cho nên một lần một lần làm như vậy nhiều chuyện ngu xuẩn, may mắn may mắn ông trời làm hắn lại một lần gặp nàng, làm hết thảy đều qua cơn mưa trời lại sáng, mặc thất nguyệt chữa thương dược thấy hiệu quả thực mau, chờ đến đem mọi người từ giữa vây đuổi đi đi ra ngoài lúc sau.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 Đi thôi, đi tìm đại trưởng lão bọn họ, nghĩ thông suốt hết thảy, mặc thất nguyệt mở miệng nói, giờ này, khắc này, mấy đại gia tộc người đều ở triệu khai hội nghị, cầm đầu thế nhưng là như tiên nữ giống nhau thần điện thánh nữ, lâm lạc nhi, nàng đem các đại gia tộc người toàn bộ đều triệu tập lên, sau đó mở miệng nói, lúc này đây tranh long tinh thạch có thần thú bảo hộ, tuyệt đối khó đối phó, phàm là không có thánh võ hoàng giai trở lên gia tộc. Liền tính đi không thay đổi được gì, hy vọng đại gia có thể lui lại, miễn cho tổn thất trọng đại, lâm lạc nhi, hoài một viên tử bi, tâm, nhìn mọi người, thần thù A, kia chính là truyền thuyết sẽ chung tồn tại, liền tính là thánh võ hoàng giai người đều không nhất định là đối thủ, bọn họ này đó thập cấp hoàn toàn là pháo hôi A, rất nhiều tiểu gia tộc người toàn bộ đứng lên đến, thánh nữ tử bi. Thế nhưng cho chúng ta này đó tiểu nhân vật suy nghĩ, gia tộc bọn ta rời khỏi, đa tạ thánh nữ nhắc nhở, chúng ta sẽ không làm như vậy lỗ mãng sự tình, chúng ta cũng rời khỏi, chúng ta cũng là tất cả mọi người. Đều cho rằng thánh nữ là bởi vì không nghĩ tái tạo thành có người thương vong, mà đưa ra như vậy ý kiến, thì thật chỉ là sợ bọn họ vướng bận mà thôi. Ta trời cao dòng binh đoàn vốn là vâng mệnh với Bắc Châu đế quốc Hoàng Đình ủy thác, bất quá cũng lựa chọn rời khỏi. Bá Thiên cũng mở miệng nói, không có đến thánh võ hoàng giai người, chỉ có đương pháo hôi phân, hắn vẫn là có tự biết hiển nhiên, cuối cùng, liền chỉ còn lại có Bắc Châu Đế Quốc bảy đại gia tộc cùng thần điện. Người, bảy đại gia tộc vốn dĩ chỉ là phái đại biểu, cho rằng chỉ là thánh thú mà thôi, lại không có phát hiện là thần thú, bọn họ chuẩn bị trú lưu nơi đây, chờ gia tộc bọn họ phái cao thủ tiến đến, tuy rằng không cam lòng thần điện dành trước một bước. Chính là đầu óc cũng không nghi chịu chết, chúng ta chờ chúng ta gia tộc cao thủ tới, bọn họ hạ quyết tâm nói, thánh võ hoàng giai, vượt qua 13 cấp cao thủ, tuyệt đối không nhiều lắm, hơn nữa phần lớn tập trung ở Bắc. Châu đế quốc bảy đại gia tộc còn có thần điện bên trong, sự tình thương nghị sau khi xong, những cái đó tiểu gia tộc toàn bộ đều bất lực trở về, rất nhiều gia tộc người đều rời đi, bất quá phong gia người lại giữ lại, phong gia đại trưởng lão lòng nóng như lửa đốt. Thiếu chủ còn không có trở về, hắn đều đã làm tốt nhất hư quyết định, thiếu chủ ở trẻ tuổi bên trong xem như không tồi, chính là ma thú triều dâng như vậy nguy cơ căn bản là không có khả năng ngăn cản thượng quan, nhạc mắng nói, đều là cái kia chết nữ nhân hại chết hiên ca ca, đều là kia một nữ nhân, còn không có được đến xác thực tin tức cái này công chúa thế như nguyền rủa thiếu chủ, gió lớn trưởng lão có chút không vui, nhạc công chúa, thỉnh không cần nói bậy Trời cao rong binh đoàn cũng không có rời đi, bá thiên lo lắng không thôi nhìn xuất khẩu, hắn thế nhưng không có phát hiện thất nguyệt, hướng về kia một cái tuyệt thế vô song nữ tử có lẽ sẽ bỏ mạng, ở ma thú triều dâng Bên trong, hắn liền nhịn không được cuồng táo cùng đau lòng, sớm biết rằng liền theo chân bọn họ cùng nhau lên đường hảo, không nên tách ra, đột nhiên, một cái màu tím thân ảnh cùng một cái màu trắng thân ảnh đi ra, phong giật hiên có chút chật vật, sắc mặt không tốt. Bất quá như cũ như vậy Tuấn Mỹ, thiếu chủ nhìn đến phong giật hiên tới, phong gia đại trưởng lão mừng rỡ như điên, thiếu chủ còn sống, thật tốt quá một nam một nữ, nữ khuynh thành tuyệt sắc, khó được Tuấn. Mỹ vô chủ, thoạt nhìn thập phần xứng đôi, chính là bá thiên tâm lại hơi hơi có chút không sảng khoái, hắn đi hướng trước nói, thất nguyệt, ngươi không có việc gì, thật sự là thật tốt quá, thất nguyệt, phong giật hiên hơi hơi cao mày. Nhìn phía bá thiên, người nam nhân này tuấn mỹ hơn nữa rất có nam nhân vị, cùng hắn là bất đồng loại hình nam nhân, nghe hắn xưng hô thất nguyệt, liền cảm thấy hắn cùng thất nguyệt quan hệ không bình thường, hai người bốn mắt tương đối, đột, nhiên có chút hỏa hoa phát lên, sóng ngầm mãnh liệt, hiên ca ca, ngươi làm sao vậy, đều là mặc thất nguyệt ngươi cái này tai họa, nếu không phải ngươi chạy loạn, hiên ca ca đến nỗi như thế sao? Vân thật sự tưởng cấp nữ nhân này chụp một cái tát, nếu không phải thất nguyệt, đi không có người địa phương làm tiểu ngân tử áp chế ma thú triều dâng bọn họ chỉ sợ đều không có cơ hội sống sót, nhạc công chúa, đây là chuyện của ta, lúc sau phong giật hiên nghe xong đại trưởng lão, nói mới biết được bọn họ muốn lui lại, bất quá thần thú là vô pháp kháng cự, mặc thất nguyệt nhìn phía bá thiên nói, ngươi cũng muốn lui lại, thất nguyệt, ngươi cũng nhanh lên rời đi đi. ta sẽ lập tức rời đi. Nàng nghe được Lâm Lạc Nhi ở chỗ này, liền cảm thấy đi trước tuyệt vời, một cái Lâm Lạc Nhi trước kia không làm gì được nàng, hiện giờ lại vân nàng càng thêm không làm gì được nàng, chính là hiện giờ thần điện cao thủ tới, vậy khó đối phó, liền ở mặt Thất Nguyệt. Phải rời khỏi thời điểm, một cái màu trắng thân ảnh hướng bên này đã đi tới, một bộ bạch y, cực kỳ xuất trần, thân hình tinh tế, cánh tay ngọc nếu ngó sen, lúc này ở rừng Nam U nàng không có cố làm ra vẻ mang theo màu trắng khăn che mặt kia một gương mặt mỹ lệ bàng không làm bất luận cái gì che giấu ba ngàn tóc đen buông xuống mà xuống ngũ quan tinh xảo ôn nhu đôi mắt bên trong mang theo tử bi giống như lấy nhựa thánh khiết bạch liên tràn ra nàng chậm rãi đi tới bổ bộ sinh liên nhìn phía mặt thất nguyệt ôn nhu cười nói thất nguyệt quận chúa không nghĩ tới ngươi thế nhưng tới rừng Nam U Hình như là gặp được mấy ngày không thấy bạn tốt như vậy thân thiết, chính là không có người nhìn đến, kia một đôi như nước giống nhau con ngươi hình như là, tôi thế gian độc nhất xà độc giống nhau, mặc thất nguyệt, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, hiện tại cảnh ca ca không có không bảo hộ ngươi, cái này, ngươi chết chắc rồi, nữ nhân này, thực Mỹ, thực ô nhu, giống như không cốc u lan, có thể làm nam nhân không rời được mắt. phong giật hiên cùng bá thiên xem đánh giá này một cái truyền thuyết bên trong thần điện thánh nữ nếu là không có mặc thất nguyệt bọn họ có lẽ sẽ vì này sở mê hoặc chính là có thất nguyệt vậy có tương đối có lẽ hai người dung mạo không phân cao thấp chính là làm lính đánh thuê bá thiên so với như hoa giống nhau lâm lạc nhi hắn càng thêm thưởng thức như gió giống nhau mặc thất nguyệt phong giật hiên cũng thế lâm lạc nhi đẹp thì đẹp đó lại giống như thiếu điểm cái gì Thánh nữ đại nhân, thánh nữ đại nhân ở vào lễ phép, hai người hướng Lâm Lạc Nhi chào hỏi, mặc thất nguyệt cười như không cười nhìn Lâm Lạc Nhi, đen nhánh con ngươi hiện lên điểm điểm u quang, nêu trốn không xong bị đụng phải, như vậy cũng chỉ có gặp trêu nào thì phá giải trêu đó, thánh nữ đại nhân, hồi lâu không thấy, kỳ thật ta thật sự có chút tưởng niệm ngươi, đương, nhiên không phải tưởng niệm nàng người, mà là tưởng niệm nàng mạnh. Nếu thủy giống nhau con ngươi bịt kín một tầng xương mù sắc, đúng vậy, ta cũng rất tưởng niệm thất nguyệt quận chúa, không biết thất nguyệt quận chúa tốt không, trừ bỏ một chút tiểu chướng không có tính, nhật tử quá cũng không tệ lắm, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, nếu có thể đem nàng cấp giải quyết, nàng cảm thấy nhật tử sẽ thực hảo thất nguyệt quận chúa còn không cần quá ngoan, cô mới hảo, phủ nhận sẽ có bất hảo hậu quả, lâm lạc nhi thiện ý nhắc nhở nói. Hai người lá mặt lá trái, nói cười yên yến, làm cho hai cái nam nhân, không hiểu ra sao, các nàng rốt cuộc đang nói cái gì. Bất quá hai cái nam nhân đều là mẫn cảm người, loáng thoáng, cảm giác được hai người tức giận không đúng. Hơn nữa, bọn họ cảm thấy thanh nữ không bằng nghe đồn bên trong như vậy thần, diễn kịch diễn vậy là đủ rồi, Lâm lạc nhi cười nói, thất nguyệt, chúng ta thần điện nghe nói. Có tranh long tinh thạch ở rừng Nam U, nghe đồn bên trong, bảy viên thần long tinh thạch đều có đặc thù năng lực, nếu là được đến nó có thể có được lực lượng cường đại. Thất Nguyệt ngươi cảm thấy hưng thú nói, có thể hay không với chúng ta thần điện cùng đi trước tìm kiếm thần long tinh thạch, liền tính đến lúc đó không thể bắt được thần long tinh thạch, cũng có thể đủ nhìn xem tranh long tinh thạch, một nhìn đã mắt, lâm lạc nhi tin tưởng, mặc thất Nguyệt tuyệt đối sẽ, không cự tuyệt như vậy yêu cầu. Rốt cuộc thần long tinh thạch không giống bình thường, phong giật hiên có chút không vui, thần điện làm tiểu gia tộc toàn bộ rời khỏi không đi chịu chết, cái này thế nhưng khuyên thất nguyệt đi theo bọn họ cùng nhau hành động, này thánh nữ đại nhân, thất nguyệt thực lực nhỏ bé, chỉ sợ không thích hợp cùng thần điện hành động, lần này thần điện người, cái nào không phải thập cấp trở lên cao thủ, này tuyệt đối là danh tác, đối tranh long tinh, thạch chí tại tất đắc. Chính là nàng vì sao còn làm điều thừa mời thất nguyệt đi đâu, đúng vậy, thánh nữ đại nhân, thất nguyệt lẻ loi một mình, hơn nữa lại không phải các ngươi thần điện người, thật sự không thích hợp, thần thù a, kia thực lực không giống bình thường, thất nguyệt đi, cũng chỉ có đương pháo hôi phân, cái này thánh nữ rốt cuộc muốn làm cái gì, cũng không biết bọn họ trong lòng âm u vẫn là như thế nào, tổng cảm giác được thánh nữ có chút bất an hảo tâm, lâm. lạc nhi trong mắt hiện lên một tia ảo não nhìn về phía hai cái nam nhân phong giật hiên anh tuân lỗi lạc diện mạo tuấn mỹ phong gia thiếu chủ mà bá thiên tuấn mỹ vô chủ hơn nữa vẫn là trời cao rong binh đoàn thiếu chủ hai cái như thế ưu tú người trẻ tuổi lại là như vậy che chở mặc thất nguyệt làm nàng cực kỳ phẫn nộ mặc thất nguyệt đem cảnh ca ca hồn đều câu đi rồi lúc này thế nhưng còn như vậy trêu hoa gẹo nguyệt thật là đáng chết a bất quá mặc thất nguyệt lại Cười nói, ta thật sự rất muốn trông thấy tranh long tinh thạch rốt cuộc là trưởng thành bộ dáng gì, đa tạ thánh nữ mời ta và các ngươi thần điện người đi theo, ta cảm giác được thập phần vinh hạnh. Thất nguyệt thất nguyệt phong giật thiên thực không tán đồng mặc thất nguyệt quyết định, tuy rằng có đôi khi nàng không biết sợ hãi, chính là này thật sự là quá mạo hiểm, bá thiên cũng không tán đồng, thần thú thật sự khó đối phó, ta đã quyết định, nàng không phải ăn no, chống chính mình đi đến lâm lạc nhi đào tốt bấy dập. Mà là nàng biết vô luận nàng lưu không lưu lại, lâm lạc nhi đều là muốn sát nàng, nếu là nàng rời đi, không đáp ứng, nàng sẽ lập tức phái người đuổi giết nàng, mà nếu nếu là lưu lại nàng, nàng sẽ vì chính mình danh dự, sẽ kiềm chế không hạ thủ, chờ đợi thích hợp cơ hội giết nàng, sau đó cho người ta một hợp lý lấy cớ, cùng lâm lạc nhi đấu, đó chính là cùng xà làm bạn, bọn họ chỉ biết là chính mình hành vi thực mạo hiểm, nếu... Là bọn họ đã biết lâm lạc nhi, chân thật bộ mặt chỉ sợ sẽ cảm thấy càng thêm mạo hiểm, chính là mặc thất nguyệt lại lựa chọn con đường này, phong giật hiên than thở khí, đối với mặc thất nguyệt tính tình, hắn không có một chút biện pháp, hắn liếc liếc mắt một cái mạc thất nguyệt trên vai xích vân tròn lúc trước hắn hôn mê, chính là lại nghe tới rồi, này chỉ vật nhỏ chỉ sợ là một con có thể mở miệng nói chuyện thành thú, thất nguyệt tuyệt đối sẽ không lấy chính mình sinh mệnh. an toàn nói dỡn thất nguyệt ngươi nhất định phải cẩn thận thánh nữ đại nhân hy vọng ngươi có thể chiếu cố một chút thất nguyệt nhìn đến phong giật hiên đầu hàng sau đó đang nhìn mặc thất nguyệt kia một bộ kiên định bộ dáng hắn cho dù lo lắng cũng không hề biện pháp chính là chính mình có trách nhiệm không có khả năng đi theo mặc thất nguyệt phong cũng nhìn về phía lâm lạc nghi nói hy vọng thánh nữ đại nhân chiếu cố thất nguyệt thất nguyệt là bằng hữu của ta nếu là thất nguyệt an toàn vô ngu Ta trời cao dòng binh đoàn sẽ nhớ rõ thánh nữ đại nhân này phân tình, thánh nữ đại nhân nếu mời mặc thất nguyệt đi trước, như vậy hẳn là sẽ bảo hộ an toàn của nàng, bất quá bá thiên vẫn là lấy ra trời cao dòng binh đoàn tăng lớn một chút lợi thế, hy vọng thánh nữ tận tâm một chút, Bèo nước gặp nhau, bất quá mặc thất nguyệt cảm thấy bá thiên chân chính là quan tâm nàng, chỉ là không biết lâm lạc nhi cuối cùng mục đích, nàng muốn giết nàng. Nhân tình gì linh tinh, nàng hoàn toàn không cần, thiếu chủ, chúng ta phải đi, phong gia đại trưởng lão thúc giục, phượng giật hiên thận trọng nói, thất nguyệt, nhất định phải cẩn thận, thất nguyệt, tiểu tâm, phong giật hiên cùng bá thiên rời đi, lâm lạc nhi mặt trở nên âm trầm vô cùng, mặc thất nguyệt, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta giết ngươi, thánh nữ đại nhân lưu lại ta, chẳng lẽ chính là vì giết ta, nếu là ta chết sao? đừng quên nơi này là bên ngoài còn có người không đi đâu mặt ngoài đi rồi rất nhiều người trời biết còn có hay không lưu lại ám tuyến lâm lạc nhi vì nàng kia thánh khiết mặt nạ tuyệt đối sẽ không như thế gióng trống khua chiêng sát nàng nếu là ta đem ngươi cùng cảnh ca ca quan hệ nói cho các trưởng lão bọn họ tuyệt đối sẽ lập tức giết ngươi lâm lạc nhi dữ tợn nói nếu là ta cùng trưởng lão nói ngươi cái này thần điện thánh nữ ý đồ cùng phượng cảnh tư bôn Bỏ thần điện không màng, không biết các trưởng, lão sẽ như thế nào tưởng đâu, mặc thất nguyệt đạm cười nói, nếu là ta cùng trưởng lão nói, ngươi cái này thần điện thánh nữ ý đồ cùng phượng cảnh tư bôn, bỏ thần điện không màng, không biết các trưởng lão sẽ như thế nào tưởng đâu, mặc thất nguyệt đạm cười nói, lâm lạc nhi nắm tay nắm chặt, chiếu như vậy đi xuống, nàng hoàn toàn thảo không đến cái gì chỗ tốt, phượng cảnh là thần điện một cái cấm kỵ tồn tại. Nàng ngược lại như hoa sen giống nhau cười nói, thất nguyệt, ta, mang ngươi đi gặp các vị trưởng lão đi, rốt cuộc kế tiếp, chúng ta muốn cùng nhau hành động, mặc thất nguyệt một bị đưa tới thần điện nhân viên tập hợp địa phương, liền bị nghiêm trọng dị nghị, thánh nữ đại nhân, ngươi thật là hồ nháo, thế nhưng phái một ngoại nhân tiến vào chúng ta đội ngũ, đúng vậy, chúng ta thần điện người, giữ dội tôn quý. Hơn nữa vẫn là một cái phế vật, này quả thực là một cái chói buộc à, lâm lạc nhi ôn nhu mở miệng nói, các ngươi hiểu lầm. Thất nguyệt chỉ là có đặc thù biện pháp che giấu thực lực của chính mình thôi, nàng kỳ thật có được thập cấp thực lực, thập cấp, như vậy tuổi trẻ thập cấp, liền tính là thánh nữ chỉ sợ đều không có như thế thiên phú, sở hữu ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía mặt thất nguyệt, thánh nữ đây là phải vì thần điện mời chào nhân tài sao? Bất quá lại vẫn là có người không ai bị nổi nói, thập cấp, cũng là một cái vô dụng người mà thôi, đúng vậy, đối tượng thần thú, một chút, vội đều không thể giúp, rốt cuộc, bọn họ nơi này yếu nhất, đều là thập cấp đỉnh thực lực, mặc thất nguyệt một cái thập cấp, nếu là đặt ở địa phương khác có lẽ có thể trở thành trụ cột vững vàng, chính là đặt ở thần điện đội ngũ bên trong, hiển nhiên có chút yêu đi, thánh nữ, người nếu là thích nàng. Có thể chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ ngươi dẫn tiến cấp điện chủ, lần này hành động, ta tuyệt đối không cho phép nàng tham dự, đúng vậy, bọn họ miệt thị miêu tả thất. Nguyệt, hoàn toàn đem nàng xem thành một cái tiếp theo lâm lạc nghi, tưởng leo lên bọn họ thần điện nữ tử, mặc thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười, nàng còn khinh thường đâu, ta vẫn luôn cho rằng, thần điện người đều là lòng dạ rộng lớn người, không nghĩ tới ta tưởng sai rồi. Ta tuyệt đối sẽ không trở thành các ngươi trói buộc, ta quyết định lưu lại thời điểm, liền nhất định có thể bảo đảm ta an toàn, thập cấp thì thế nào, các ngươi ai thập cấp thời điểm, có thể đánh bại 12 cấp thánh nữ đại nhân, có lời nói, ta lập tức rời đi, mặc thất nguyệt phía trước nói, nói không đau không ngứa, chính là cuối cùng một câu, lại làm lâm lạc nhi mặt đều đen, mặc thất nguyệt thế nhưng đem việc này cấp nói. Này hoàn toàn là làm cho mọi người mặt, đánh nàng mặt sao, trận chiến ấy, tuyệt đối là nàng sỉ nhục, mọi người đều nhìn phía nàng, muốn chứng thực, đây là không phải thật sự, lâm lạc nhi ngoài cười nhưng trong không cười nói, ai làm thất nguyệt ngươi kia hạ độc công phu quá lợi hại, làm ta khó lòng phòng bị a ta luôn luôn tâm nhãn thiếu, kết quả tuy rằng không có phủ nhận, chính là lại nói mặc thất nguyệt dùng đường ngang ngõ tắt thắng, bất quá thắng lại là một sự thật. Lâm Lạc Nhi bị một cái thấp nàng hai cấp người cấp đánh bại, này tuyệt đối sẽ trở thành nàng nhân sinh bên trong vết nhơ, như thế nào tẩy đều rửa không sạch. Mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, ngươi không, phải muốn xem kịch vui sao, như vậy ta liền thuận tiện đem ngươi kéo xuống nước. Bọn họ đánh giá mặc thất nguyệt, nguyên lai like cái này thiếu nữ một cái độc sư a, vốn đang đối nàng có ý kiến, bất quá cũng không dám nữa nói cái gì. Độc sư, luyện dược sư, có thể không đắc tội tốt nhất không đắc tội, hơn nữa người này vẫn là dám đối với thánh nữ động thủ độc sư đâu, xử lý xong rồi sự vật lúc sau, bọn họ đã cam chịu mặc thất nguyệt đi theo, mặc thất nguyệt đi theo thần điện đội ngũ, lại một lần hướng về trung vây đi tới, bọn họ càng là thâm nhập, thần điện liền phái tới càng nhiều người chi viện, người càng nhiều, mặc thất nguyệt liền biết càng ngày càng nguy hiểm, đêm khuya tĩnh lặng. Mặc thất nguyệt đi theo một cái màu bạc thân ảnh rời đi thần điện đội ngũ, tiểu ngân tử dẫn đường, liền tính nàng khắp nơi bị giám thị, vẫn là có thể chạy đi, bất quá đêm lạc yêu rời đi không có bao lâu, Lâm lạc nhi liền chạy tới mặc thất nguyệt doanh trướng bên trong, lạnh băng nói, mặc thất nguyệt, ngươi thế nhưng cương chế di rời, bất quá chạy thoát cũng hảo, lầm lạc nhi đắc y cười, đêm lạc yêu đi theo đại đội ngũ. Nàng kỳ thật bó tay bó chân, rốt cuộc thần điện bên trong người, không nhất định tất cả đều là nàng người, mà nàng một khi chính mình chạy thoát, kia hoàn toàn là cho nàng tuyệt hảo cơ hội, toàn bộ đi ra cho ta, lâm lạc nhi hạ lệnh nói, mười mấy ăn mặc áo bào trắng thần điện người hầu, quỳ gối lâm lạc nhi trước mặt, cung, kính hô, thánh nữ cho ta bất kể bất luận cái gì đại giới giết mặc thất nguyệt, nhất định phải giết nàng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn phía sát khí lạnh thấu xương lâm lạc nhi, thế gian này có thể so thành nữ đến loại tình trạng này người, chỉ sợ cũng chỉ có mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt đối lâm lạc nhi hoàn toàn ôm phải giết chi tâm, bọn họ trầm giọng nói, chúng ta tuyệt đối sẽ hoàn thành thánh nữ mệnh lệnh, lúc sau bọn họ toàn bộ đều lặng yên không một tiếng động rời đi, bọn họ mỗi người thực lực đều không thua kém 13 cấp, mặc thất nguyệt, ngươi liền chờ chết đi, khi bọn hắn đuổi theo đi thời điểm. Trò chơi cũng chính thức bắt đầu rồi, bọn họ cho dù lợi hại, chính là hết thảy đều ở đêm lạc yêu tính kề linh tinh, mặc thất nguyệt ở rừng Nam U bên trong đi càng ngày càng xa, lộ tuyến không có một chút quy luật nhưng theo, cái này làm cho thần điện người không thể không tách ra tìm kiếm, bởi vì bọn họ có tin tưởng liền tính một người đơn đả, độc đấu, đối phó một cái thập cấp mặc thất nguyệt, hiển nhiên là dư giả. Mặc thất nguyệt ở đêm tối bên trong xuyên qua, thần điện người cho dù có kinh nghiệm, chính là mặc thất nguyệt chính là cổ võ gia tộc yêu nghiệt gia chủ đối với truy tung thuật cùng phản truy tung thuật tuyệt đối có tâm đắc. Đương sáng sớm một tia nắng mặt trời sai hướng về phía rừng Nam U bên trong, làm lâm lạc nhi phái tới đuổi giết mặc thất nguyệt đuổi giết giả một viên lâm một, cả đêm đều không có, tìm được mặc thất nguyệt, hắn cảm giác được thực ảo não. Hắn nhất định phải cái thứ nhất giết chết Mạc Thất Nguyệt hướng đi Thành Nữ lãnh công, đến lúc đó thánh Nữ nhất định sẽ đối hắn nhìn với con mắt khác. Đột nhiên một đạo ngân quang hiện lên, lâm một quyển có thể cảm giác được có nguy hiểm, bắt giữ tới rồi kia một cái màu tím thân ảnh, rút ra kiếm liền thứ hướng về phía Mạc Thất Nguyệt. mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, ta biết các ngươi tìm ta tìm cả. Đêm, cũng không cần kích động như vậy đi. Nàng thân hình một bên, tránh thoát lâm một công kích, mặc thất nguyệt trên mặt mạ lên một tầng thanh lãnh chi sắc, lâm lạc nhi muốn sát nàng, nàng đương nhiên biết, có lẽ đãi ở trong đội ngũ, nàng còn có thể an toàn mấy ngày, chính là nàng vẫn là chạy ra, ở chạy ra phía trước nàng liền ở chính mình doanh chướng bên trong xái thuốc bột, kia một loại nhằm vào tiểu ngân tử đặc thù thuốc bột, cho nên đối với tới đuổi giết nàng người, phương vị, nàng phi thường rõ ràng. Ha hà a, 13 cấp cao thủ a, lâm lạc nhi thật là để mắt nàng. Bất quá những người này, chung quy muốn trở thành nàng đá kê chân, mặc thất nguyệt, không nghĩ tới ngươi không hảo hảo trốn tránh. Thế nhưng đi tìm cái chết, nhìn đến mặc thất nguyệt tự mình toát ra tới, lâm một cảm giác được chính mình máu đều phải sôi trào đi lên, liền tính mặc thất nguyệt sẽ xử điểm thủ đoạn nhỏ, chính là rốt cuộc cấp bậc kinh ngạc, là vô pháp vượt qua. Thiên ti sát mặc thất nguyệt chiêu chiêu đều là sát chiêu, hoàn toàn không để lối thoát, 13 cấp cao thủ lại như thế nào, muốn sát nàng mặc thất nguyệt, nhất định phải trả giá huyết đại giới. Lâm vừa cảm giác đến mặc thất nguyệt thật là không hổ là, có thể đánh bại 12 cấp thánh nữ nữ nhân, cùng bình thường thập cấp kém quá lớn, hơn nữa kia nhanh nhẹn tốc độ còn có này khó chơi vũ khí, hơn 10 chiêu đi xuống, hắn thế nhưng đều không có giải quyết nàng, cái này... Làm cho hắn cảm thấy thập phần thất bại, lâm một sát khí càng ngày càng cường, đối với mặc thất nguyệt, hoàn toàn là sinh ra phải giết chi tâm, giữ nhà bản lĩnh đều lấy ra tới, nhìn mặc thất nguyệt bắt đầu kế tiếp bại lui, hắn càng là đắc ý. Ba cấp kinh ngạc, không phải nói có thể đền bù là có thể đủ đền bù, liền ở hắn cảm giác được mặc thất nguyệt muốn bỏ mạng ở trên tay hắn thời điểm, đột nhiên lâm một cảm giác được một cổ cực hạn nguy hiểm, đột nhiên cảm giác được một đạo. Màu đỏ quang mang hiện lên, hắn yết hầu thượng liền nhiều một cái khẩu tử, lâm một ngã xuống trên mặt đất, sờ soạng chính mình mồ hôi trên trán nói, 13 cấp không hổ là 13 cấp cao thủ a, thật sự rất khó đối phó, không có việc gì, thất nguyệt, còn có ta đâu, vân vui vẻ nói, lâm chừng lớn đôi mắt, đừng nhìn vân như vậy một điểm nhỏ, dù sao cũng là thánh thú, nhất chiêu nhắm chuẩn một đòn chí mạng, sao có thể có làm người mạng sống đạo lý. Thánh thú, ngươi thế, nhưng có thánh thú, sau đó liền chết không nhắm mặt té xìu, vân tuy rằng là không am hiểu cường công ma thú, nếu là bọn họ đơn độc đối phó một cái 13 cấp cao thủ, kết cục tuyệt đối là thảm bại, chính là bọn họ liên hợp lại vậy hoàn toàn không giống nhau, mặc thất nguyệt hấp dẫn địch nhân tầm mắt, mà vân tìm được cơ hội cấp địch nhân trí mạng một kích, phối hợp thiên ý vô phùng, có thể ở 13 cấp cao thủ phía trên sống sót. kia vẫn là có đại khả năng, bởi vì tiểu ngân, tử ở, mặc thất nguyệt không giống bọn họ giống nhau, muốn nơi trốn để phòng mê mọi thú, mà nàng phải làm, chính là lựa chọn tốt nhất thời cơ, cùng vân cùng nhau liên thủ, một đám đánh chết đuổi giết giả, cái thứ ba, mặc thất nguyệt cười thu hồi chỉ bạc, ai có thể đủ tưởng tượng được đến, thập cấp mặc thất nguyệt, có thể ở trung vây chẳng những thích ý hành tẩu, lại còn có có thể giết chết ba cái 13 cấp cao thủ, Lâm lạc nhi biết mặc thất nguyệt khó đối phó, cho nên lúc này đây phái tới người, đều là 13 cấp cao thủ, liền 12 cấp đối không có, nàng làm mặc thất nguyệt lâm vào hẳn phải chết chi cục, chính là lại quên mất mặc thất nguyệt có thể ở ngắn hạn nội, thu phục một con xích vân trồn đương giúp đỡ, cường hán tác chiến sách lược, xuất sắc quyết đấu, nhiều lần võ đại hội phía trên, càng thêm làm người cảm giác được kinh tâm động phách, cũng làm nàng càng thêm có biến cường quyết tâm. Này đó lâm lạc nhi phái tới cao thủ, nhất định, phải trở thành nàng thăng cấp đến 11 cấp đá kê chân, lá dụng phiêu xuống dưới, ngân quang chợt lóe mặc thất nguyệt lại một lần động thủ, như cũ là phối hợp thực hoàn mỹ, lại nháy mắt hạ gục một cái, bất quá, vận may tới rồi đệ tứ thời điểm, cũng kết thúc, hai người liên hợp quyết định, thế nhưng bị lâm bốn cấp né tránh, lâm bốn chừng lớn đôi mắt nhìn xích vân trồn nói, là xích vân trồn, thành thú. Hắn rốt cuộc biết đêm lạc yêu vì cái gì còn hảo hảo tồn tại, có xích. Vân Trồn cái này thành thú ở, kia không phải giống nhau khó đối phó. Lâm Bốn hiển nhiên so với bọn hắn một ít đồng bạn, muốn cao minh nhiều, không có bọn họ như vậy cao ngạo tự đại, hơn nữa vẫn là một cái nhát gan cẩn thận người. Hắn nhìn đến Xích Vân Trồn lúc sau, thế nhưng phát ra đạn tín hiệu, vừa thấy tới rồi đạn tín hiệu Tiểu ngân tử liền cảm giác được mục tiêu tới gần, TT cấp mặc thất nguyệt nhắc nhở, đáng chết mặc thất nguyệt nổi giận mắng, hành tung bại. Lộ, vân, cần thiết giết hắn, lúc này đây bọn họ không làm đánh lén, mà là một tả một hữu sát hướng về phía lâm bốn, cần thiết giải quyết cái này tai họa, chính là lâm tứ tuyệt đối là một cái tham sống sợ chết đồ đệ, cho dù vân không phải cường hãn thành thú, hắn cũng là cực kỳ kiên kỵ, không có nóng lòng muốn sát mặc thất nguyệt. Mà là ngăn đón mặc thất nguyệt không chuẩn nàng rời đi, thời gian kéo càng ngày càng lâu, tình thế liền càng ngày càng bất lợi, càng thêm muốn. Mạnh chính là, lâm bốn thế nhưng triệu hồi ra một con 12 cấp ma thú bò to thú, thần điện bên trong tinh anh, đương nhiên là thất nguyệt ma thú, bất quá những cái đó bị mặc thất nguyệt ám sát người, bọn họ hoàn toàn không thể tưởng được mặc thất nguyệt có thành thú, căn bản là không kịp triệu hồi ra chính mình ma thú. bò tót thú tuy rằng so chi xích vân trồn tới nói bất nhập lưu chính là nó chặn đường công phu tuyệt đối là nhất lưu hiện tại muốn giết chết lâm bốn đã không hiện thực mặc thất nguyệt muốn trốn ba mươi sáu kế đi vì thượng mặc thất nguyệt làm tiểu ngân tử cấp bò tót thú một chút nhan sắc nhìn xem sau đó từ đột phá khẩu sông ra ngoài lúc này mấy cái màu trắng bóng người đuổi theo mặc thất nguyệt cảm giác được vài cổ lạnh băng sát khí theo đuôi sau đó Như thế nào trốn đều trốn không xong, lạnh băng sát khí bao phủ nàng, mặc thất nguyệt cái chán mạo hiểm mồ hôi mỏng, nàng cuối cùng vẫn là xem nhẹ thần điện thực lực, như vậy chơi, quả thực là liều mạng, bất quá, mặc thất nguyệt nắm tay nắm chặt, nàng là sẽ không nhận thua, mặc thất nguyệt đang lẩn trốn trên đường, thần điện người thế nhưng cũng chậm rãi tụ tập lên, người càng ngày càng nhiều, tiểu ngân tử cũng càng ngày càng nóng vội. Cái kia đáng chết thanh nữ, thật sự muốn đem đại chủ nhân đuổi tận giết tuyệt, thật là đáng giận a may mà cho dù bọn họ 13 cấp, tốc độ như cũ so ra kém mặc thất nguyệt cái này thập cấp, chính là như vậy. Chạy xuống đi, hoàn toàn không phải biện pháp a liền tính huyền Long Quyết có thể làm thánh võ tri lực sinh sôi không thôi, chính là nàng thể lực, lại là hữu hạn, mặc thất nguyệt ở rừng Nam U Chi gian tán loạn. chính là thần điện bên trong người tất cả đều là giống kẹo mạch nha giống nhau theo sát, mặc thất nguyệt biên chạy, liền nghĩ muốn như thế nào ứng đối, chính là thực lực kém quá lớn, nhân thủ cũng cách xa, muốn mạng sống, quả thực là so lên trời còn khó a chính là, đương mặc thất nguyệt chạy vội chạy vội, trước mắt có này một cái quái vật khổng lồ, chặn nó đường đi, mặc thất nguyệt mở to hai mắt nhìn, trước mắt thế nhưng có một cái cự mãng, Hắn giống như một cây đại thụ hoành ở trên đường cự mãng giống nhau, ngăn chặn mặc thất nguyệt đường đi, trước có mãng xả sau có truy binh, vậy phải làm sao bây giờ, mặc thất nguyệt lỏng nóng như lửa đốt, mà kia một cái cự mãng mở ra bồn máu miệng rộng, một đôi chuông đồng đại đôi mắt nhìn nàng giống, như thấy được khẩu nhưng con mồi giống nhau, mặc thất nguyệt trên trán mạo hiểm mồ hôi lạnh, nàng hiện tại muốn từ này một cái cự mãng bên người đi qua đi hiển nhiên là... không có khả năng chính là nó bất động cự mãng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua mặc thất nguyệt tt lúc này càng muốn mệnh chính là tiểu ngân tử thế nhưng còn rớt dây xích chủ nhân tiểu ngân tử nói này mãng xà tàn nhẫn cuồng bạo hơn nữa mau đến thánh thú giai nó căn bản là áp chế không được nó a vân đều phải cấp khóc hôm nay thất nguyệt thật là chạy trời không khỏi nắng thất nguyệt ta đối phó này đại mãng xà người nhân cơ hội đào tẩu Vân cắn răng, hạ quyết định, cho dù không có khế ước, chính là nó thật sự tàn nhẫn thích nó, liền tính liều mạng chính mình này mạng nhỏ, nó cũng sẽ không làm thất nguyệt có việc. Mặc thất nguyệt sờ sờ Vân nói, cứu ngươi như vậy một cái nhóc con, cho nhân gia tắc không đủ nhét kẽ răng, đừng cậy mạnh, chính là, ta không nghĩ, thất nguyệt có việc, thật sự không nghĩ, Vân mang theo khóc nức nở nói, thật vất vả mới tìm được làm chính mình đáng giá bảo hộ người. Nó không nghi no có bất luận cái gì sự tình, ta mặc thất nguyệt, là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chính mình đồng bọn, vân chỉ cần ta còn sống, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi có việc, chỉ bạc trượt lóe Mặc thất nguyệt liền cùng kia một cái thật lớn mãng xả dây dưa lên, mà thần điện người cũng càng ngày càng tới gần, kế tiếp, mặc thất, nguyệt đem có khả năng đối mặt hai mặt thụ địch tình huống, tình thế đối với mặc thất nguyệt tới nói. Đặc biệt bất lợi, nguy hiểm chậm rãi buông xuống, mặc thất nguyệt vốn dĩ liền, bởi vì cùng thần điện người chiến đấu tiêu hao không ít thể lực, nhiên hiện giờ cùng cự mãng một trận chiến, hoàn toàn ở vào nhược thế. Bất quá mặc thất nguyệt không phải ăn chay, như cũ có năng lực thương đến cự mãng, cái này làm cho cự mãng càng ngày càng phẫn nộ, hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi, rồi. Sau đó mặt truy binh, gần, càng thêm gần, nhìn vô cùng phẫn nộ cự mãng. Lúc này mặc thất nguyệt chẳng những không có tử vong buông xuống sợ hãi, mà là khóe môi treo lên một nụ cười, có mặc thất nguyệt lúc này, chẳng những không có cùng mãng xà dây dưa, mà là hướng đường cũ chạy trốn, mãng xà nơi nào sẽ làm này một cái khiêu khích nó nhân loại rời đi, không muốn sống đuổi theo, lâm bốn nhìn mặc thất nguyệt thế nhưng chạy về tới, lại còn có dị thường chật vật, mặc thất nguyệt, ngươi là từ bỏ chạy trốn, chuẩn bị đi tìm cái chết sao? Bọn họ tổng cộng có 10 cái người, mỗi người ra nhất chiêu, đều có thể đủ đem mặc Thất Nguyệt nháy mắt giết chết. Mặc Thất Nguyệt, ngươi kiếp sau, nhớ rõ không cần chiêu chọc Thánh Nữ Đại Nhân, Thánh Nữ Đại Nhân, tuyệt đối không phải ngươi có thể trêu chọc. Bọn họ đồng thời ra chiêu, mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia tinh quang, ở bọn họ công kích buông xuống thời điểm, mặc Thất Nguyệt dùng chính. Mình nhanh nhất tốc độ cấp né tránh, tuy rằng là chảy ra, chính là lại còn hảo. Mặc thất nguyệt tránh được một kiếp, chính là vừa mới đuổi theo cự mãng liền xui xẻo, vài đạo 13 cấp công kích tạp tới rồi nó trên người, ầm ầm ầm quả thực là muốn mệnh A, liền tính nó ra giải thịt béo, cũng bị trọng thương, lúc này nó đã không còn đuổi giết mặc thất nguyệt, mà là oán độc nhìn này đó làm nó bị thương nặng bạch y các nam nhân, so với mặc thất nguyệt đối nó tạo thành những cái đó tiểu thương, bọn họ càng thêm đáng giận. cự mãng ném động chính mình nó kia thật lớn thân hình hướng về bọn họ giết qua đi, chung quanh cây cối đều tất tất ngã xuống, oanh cái này làm cho bọn họ khổ không nói nổi, mà mặc thất nguyệt cũng đã trốn đến an toàn nhất mà phản, cười nói, các vị thần điện sứ giả thật sự là quá thiện lương, thế nhưng ở cự mãng miệng hạ đem ta cứu xuống dưới, tiểu nữ tử thật sự vô cùng cảm kích, không hẹn ngày gặp lại, mấy cái thần điện, Sứ giả mặt nháy mắt liền đen, mặc thất nguyệt hoàn toàn là họa thủy đông dẫn, nữ nhân này tâm tư xảo trá ác độc, thật sự là quá đáng giận, bọn họ muốn đuổi theo mặc thất nguyệt, chính là phẫn nộ cự mãng nơi nào sẽ bỏ qua bọn họ a? bất quá bọn họ cũng không ngốc, 13 cấp cự mãng, bọn họ lưu lại ba người đối phó vậy là đủ rồi, làm mặt khác 7 người đuổi theo, chủ nhân, còn có 7 người đuổi theo. Một người, mặc thất nguyệt có thể đối phó, hai người, chỉ có chạy trốn. Phân, bảy người nói, trốn đều đừng nghĩ trốn, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, tiểu ngân tử, vân, các ngươi cảm ứng cảm ứng một chút, nơi này có cái gì 13 cấp ma thú thành thú linh tinh, chủ nhân, chúng ta đã biết, hai chỉ tiểu thú biết muốn làm chuyện xấu, hưng phấn không thôi, ma thú chi gian là có cảm ứng. đặc biệt là tiểu ngân tử cái này huyết thống cao quý ma thú. lúc này vân hưng phấn nói thất nguyệt tiểu ngân tử nói phía trước cách đó không xa có một con hắc bá hổ đâu một bậc thành thú đi một bậc thành thú mặc thất nguyệt cũng không có trực tiếp giết qua đi mà là ẩn núp quan sát đến mặc thất nguyệt phát hiện này chỉ hắc bá hổ ở thủ một gốc cây thực vật nhìn kỹ mặc thất nguyệt chừng lớn đôi mắt diễm la quả a không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này Này chờ bảo bối dược liệu, hắc bá hổ thủ đương nhiên là chuẩn bị chính mình hưởng dụng, lúc này tiểu ngân tử truyền đến bọn họ đuổi theo tín hiệu, nàng dọc theo đường đi có thể để lại dấu vết, nếu là bọn họ không đuổi theo nàng, thật sự là thật xin lỗi nàng, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia giả hoạt quang mang, đắn đo thời cơ, sau đó màu tím thân ảnh chợt lóe, xuất ký bất y đem kia viêm la quốc trừ tận gốc trừ. Giống, chính mình bảo hộ bảo bối, thế nhưng người cấp trộm, hắc bá hổ bạo nộ, hắc ba khi thế thế rào rạt nhìn mặc thất nguyệt cả giận nói, nhân loại, đem diễm la quả giao ra đây, ta cho ngươi lưu, cái toàn thây, mặc thất nguyệt thưởng thức diễm la quả, hái xuống một viên nói, hắc bá hổ, đừng tưởng rằng ngươi là thành thú ta liền sợ ngươi, chờ hạ ta đồng bạn liền mau tới, ta chẳng những muốn cướp đi ngươi diễm la quả, lại còn có muốn lấy đi ngươi thú hạch. Chíu ngươi huyết, lột da của ngươi ra, băng ngươi xương cốt mặc thất nguyệt khiêu khích nhìn nó, vân đều nhịn không được che mặt, hảo huyết tinh hảo bạo lực a, bị mặc thất nguyệt một kích, hắc bá hổ nháy mắt bạo, nộ rồi lên, này đó nhân loại đáng chết, thật sự là quá đáng giận, chẳng những đánh hắn bảo bối chủ ý, thế nhưng còn tưởng như vậy tàn nhẫn thương tổn nó, giống giống giống nó gầm rú, giữ tợn hướng về mặc thất nguyệt nhào tới. Mặc thất nguyệt chỉ là trốn tránh hoàn toàn không có tiến công, nàng nhưng không nghĩ cùng này chỉ bổn lão hổ lãng phí thể lực đâu, dư lại bảy cái đuổi giết mặc thất nguyệt người, khi bọn hắn lại một lần thấy được một cái màu tím thân ảnh bay qua tới, thời điểm có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo, cách đó không xa hổ gầm, càng thêm làm cho bọn họ xác định, mặc thất nguyệt, ngươi lại tưởng cũ kỹ trọng thi, chúng ta sẽ không mắc mưu. Ta phi thường cảm tạ các ngươi tử cự mãng trên tay đem ta cứu xuống dưới, cái này xích la quả, xem như ta tặng cho các ngươi, mặc thất nguyệt không cho là đúng, đem diễm la quả ném qua đi, nhìn bay qua tới là diễm la quả, đây là một loại không tối linh quả, vì thế liền tiếp được, lời lẽ chính. Đáng nói, mặc thất nguyệt, đừng tưởng rằng một viên diễm la quả liền có thể thu mua chúng ta, chúng ta là tuyệt đối sẽ không phản bội Thánh nữ đại nhân. Ngươi hôm nay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là, đuổi theo hắc bá hổ nhìn bạch y nam nhân trong tay cầm diễm la quả, đã hoàn toàn xác định bọn họ là mặc thất nguyệt trong miệng đồng lõa, hắc bá hổ cả giận nói, các ngươi chính là muốn rút cạn ta huyết, lột da ta, băm ta xương cốt nhân loại cao thủ, kẻ hèn mấy, cái mười ba cấp cũng dám như vậy càn rỡ, tìm chết hắc bá hổ nói, làm cho bọn họ không hiểu ra sao. Chính là hoàn toàn không phải do bọn họ giải thích, hắc bá hổ công kích đã giống như gió cuốn mây tan giống nhau tập kích mà đến, bụi đất phi dương, bọn họ đã bị hắc bá hổ coi như mặc thất nguyệt đồng lõa, hắc bá hổ hoàn toàn sẽ không đối bọn họ khách khí, so với mặc thất nguyệt, thực lực của bọn họ càng thêm cường, càng thêm đáng giận, quả nhiên thần điện sứ giả nhóm đều, thích thấy việc nghĩa hăng hái làm, thất nguyệt thật là bội phục, kế tiếp liền giao cho các ngươi. nói vậy sát một con thành thú đối với các ngươi này đó thần điện các tinh anh tới nói quả thực là dễ như trở bàn tay a mặc thất nguyệt lại một lần nhanh như chớp chạy cô đơn lưu lại bọn họ đối phó bạo nộ vô cùng hắc bá hổ làm cho bọn họ khổ không nói nổi kết trận chúng ta kéo nó các ngươi bốn cái nhanh lên đuổi theo mặc thất nguyệt tuyệt đối không thể làm nàng chạy tuyệt đối muốn giết nàng luôn luôn trầm ổn thần điện các tinh anh không biết bị mặc thất nguyệt Trêu chọc bao nhiêu lần, đôi mắt đều phải khí đỏ, vốn dĩ cho rằng, thánh nữ đại nhân làm cho bọn họ nhiều như vậy 13 cấp đuổi giết một nữ tử, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng, lại không có nghĩ đến mặc thất nguyệt thật sự không phải giống nhau khó đối phó A, đê tiện vô sỉ, vô dụng mà không kịp, đuổi giết người càng ngày càng ít, mặc thất nguyệt cũng càng ngày càng nhẹ. Nhàng, mặc thất nguyệt trước nay, đều không có kỳ vọng cự mãng cùng hạc bá hổ có thể đem bọn họ toàn bộ giết. Chính là làm cho bọn họ thoát một tầng ra, kia tuyệt đối là nhất định, còn có bốn cái truy binh đuổi sát không bỏ, mà mặc thất nguyệt một bên trốn một bên tìm cường hãn ma thù hoa, mượn đao giết người, thật là càng mượn càng xả, rõ ràng là phải giết chi cục, chính là tình thế lại ở chậm rãi xoay chuyển, lúc này, vân truyền lời nói, thất nguyệt, phía đông có một con, đại tinh tinh, 13 cấp, ngươi xem. có thể chứ dư lại bốn người đối với xảo trá mặc thất nguyệt hận cực kỳ đem hết toàn lực đuổi giết mặc thất nguyệt mười cấp liền 13 cấp thời gian cấp bách cũng không phải do nàng bắt bẻ mặc thất nguyệt tránh ở chỗ tối nhìn một con ở ố nước bên hồ giống như một tòa núi lớn phong giống nhau đại ti tan tinh tinh tuy rằng 13 cấp chính là sức chiến đấu không cần thành thu kém a mặc bảy nghi huyền long quyết loại Này ma thú tư liệu, tức khắc gian trong lòng có một kế, mượn đao giết người này thủ đoạn, đương nhiên muốn biến hóa một chút hình thái, vẫn luôn dùng một loại đương nhiên là không thành. Mặc thất nguyệt ở giao lộ chờ đợi bọn họ bốn người, nhìn đến mặc thất nguyệt không chạy thế nhưng còn đứng ở nơi đó chờ bọn họ, bọn họ lại sợ mặc thất nguyệt lại xử cái gì hoa chiêu, thế nhưng trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, không dám không có dạ thú giống lên một. tiếng bọn họ trong lòng cũng phóng nhẹ nhàng vài phần trong mắt hiện lên một tia lãnh quang thật sự cho rằng bọn họ chỉ còn lại có bốn người bằng nàng về điểm này thực lực là có thể đủ đối phó được bọn họ sao thật là nằm mơ mặc thất nguyệt trực tiếp sát đi lên ở bọn họ bốn người bên trong xuyên qua bọn họ cũng không có phát hiện hai chỉ tiểu thú ở bọn họ trên người sai phấn a bọn họ chỉ nghĩ muốn đuổi giết mặc thất nguyệt hoàn toàn không có chú ý tới tiểu thu thú nhóm hành động Còn có bọn họ trên người khí vị, bốn cái mười ba cấp cao thủ vây công, mặc thất nguyệt đương nhiên cảm thấy thực cố hết sức, mấy chiêu qua đi cảm thấy sai phấn cũng đủ, mặc thất nguyệt nhằm phía kia titan tinh tinh, cho nó một đại bao phấn, bá vương ong kia ngọt ngào mật phấn, là titan tinh tinh ghét nhất mùi hương, cái gì trên người hiện tại tất cả đều là như vậy mùi hương, hoàn toàn làm nó đánh mất lý trí, hơn nữa kế tiếp còn có bốn cái mang theo loại này. Mùi hương nam nhân xuất hiện, thật là đáng chết, ngao ngao ngao ti tan tinh tinh phẫn nộ giết qua đi, bọn họ không biết ti tan tinh tinh vì cái gì phải đối bọn họ động thủ, đột nhiên nghe thấy được trên người ngọt ngào hương vị, nháy mắt cảm giác được không ổn, bọn họ khởi học máu, giận chừng mắt đứng ngoài cuộc mặc thất nguyệt nói, mặc thất nguyệt, ngươi là ở quá đê tiện, thế nhưng cho bọn hắn hạ ông chúa mật phấn, cái này ti tan tinh tinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn. Họ, nhất định sẽ đem bọn họ đuổi giết đến chân trời góc biển, mặc thất nguyệt lộ ra một mặt vô tội tươi cười, các vị không phải tàn nhẫn hại sao, cùng đại tinh tinh rèn luyện rèn luyện, luận bàn luận bàn, đề cao một chút thực lực đi, ta liền không phụng bồi, hiện tại đại tinh tinh nhìn thấy có mùi hương người liền động thù, mà mặc thất nguyệt bình yên vô sự rời đi, thiếu chút nữa đem vài người cấp khí hôn mê bất tỉnh, này bốn người không đáng sợ hãi, kế tiếp nhật từ, chỉ. Cần mùi hương không tiêu tan, chỉ cần bọn họ không giết rớt ti tan tinh tinh, cũng đừng tưởng sống yên ổn, đến nỗi mặt khác sáu người, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang, đêm khuya, cùng cự mãng đối chiến ba người thật vất vả thu thập kia một cái đại mãng, đuổi giết mặt thất nguyệt một ngày một đêm, sau đó chuẩn bị ngay tại chỗ nghỉ ngơi tới, chính là đột nhiên một cái tử thần đã đến, huyết quang hiện lên, lỏng xuống dưới bọn họ, cứ như vậy bỏ mạng, bọn họ. Kho đối phó, chính là chính là cùng cự mãng đại chiến tiêu hao quá nhiều, hơn nữa bọn họ căn bản là không biết, mặc thất nguyệt thế nhưng có thể xác định bọn họ hành tung, kế tiếp, bào chế đúng cách đem mặt khác mấy cái mệt mỏi người cấp giải quyết, một ngày thời gian, mặc thất nguyệt thế nhưng đem thần điện mười mấy cái mười ba cấp tinh anh cấp thu thập, việc này nếu là nói ra đi, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều không có người sẽ tin tưởng, kế tiếp mặc thất nguyệt ở rừng Nam U. Chờ tin tức, mà mấy ngày không có thấy chính mình thủ hạ trở về lâm lạc nhi, sắc mặt càng ngày càng khó coi, sao có thể, chẳng lẽ mặc thất nguyệt còn chưa chết sao, nàng không yên tâm, tuyệt đối không thể đủ làm mặc thất nguyệt tồn tại rời đi rừng Nam Ú, sau đó lại một lần mở miệng nói, Xuân Trúc, măng mùa đông, kiêm 13 cá nhân, chỉ là nàng bình thường thủ hạ mà thôi, mà Xuân Trúc măng mùa đông, lại là nàng thân tín. Thánh nữ đại nhân quỳ trên mặt đất là hai nữ tử. Hai nữ tử diện mạo giống nhau như đúc, hoàn toàn phân biệt không ra ai là ai. Lâm Lạc Nhi khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, sắc mặt lại lạnh băng vô cùng. Xuân Trúc măng mùa đông là một đống sinh đôi tỉ muội, các nàng hai người cực kỳ có ăn ý. Tuy rằng bọn họ mới 12 cấp thực lực, chính là bọn họ cùng nhau liên thủ, liền tính là 13 cấp đỉnh cao thủ, đều chỉ có đường chết một cái phân. Cho ta đi tìm mặc thất nguyệt, nếu đã chết, đem thi thể cho ta lộng trở về, ta muốn đem nàng nghiền xương thành cho, nếu là nàng còn sống, liền đem nàng bầm thay vạn đoạn, kia một trương giống như bạch liên giống nhau thành khiết gương mặt, trở nên dữ tợn vô cùng, thánh nữ đại nhân rất ít vận dụng các nàng tỉ muội, lúc này dùng bọn họ tỉ muội, có thể thấy được mặc thất nguyệt là cỡ nào chiêu thượng thánh nữ hận, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, các nàng tỉ muội hai. Cũng không phải là những cái đò phế vật, đuổi giết lâu như vậy, thế nhưng, một chút tin tức đều không có chuyển tới. Đột nhiên, Lâm Lạc Nhi gợi lên một cái cái còi, vẫn luôn màu trắng chim bay lại đây, đây là ta huấn luyện ra tìm kiếm điểu. Có thể dùng nhanh nhất tốc độ tìm được mặc thất nguyệt, làm nàng trốn không thể trốn, đi thôi, nàng gấp không chờ nổi làm mặc thất nguyệt chết. Mặc thất nguyệt sống lâu một ngày, đều làm nàng cảm giác được ngực đổ hoảng. Nàng cả đời phong cảnh vô cùng, chính là đương gặp mặc thất nguyệt thời điểm, liền một, lần hai lần ba lần không như ý, cái này làm cho nàng người như thế nào không oán hận. Ở trung vây, mặc thất nguyệt đoán xem thảo dược chờ tranh long tinh thạch tin tức, không hề có cảm giác được nguy hiểm sắp đã đến, đang ở thú quát thảo dược mặc thất nguyệt đột nhiên cảm giác được một cổ sát khí, nàng vẫn là xem nhẹ lâm lạc nhi đối nàng thống hận trình độ. Vốn dĩ mười ba cái là ba cấp cao thủ như cũ là tuyệt xác nơi nào đoán được nàng thế nhưng còn sẽ phái người tới, trước, mắt xuất hiện một đống sinh đôi tỉ muội, khí chất lạnh băng, chính là nàng như cụ từ các nàng trên mặt, bắt giữ tới rồi quen thuộc hơi thở, luận thực lực, kỳ thật các nàng đều không có kiêm mười ba cá nhân cường hãn, chính là lâm lạc nhi phái tới nhóm thứ hai sát thủ sẽ như thế sao, nàng tuyệt đối không tin, thành nữ thật sự là đối ta quá nhiệt tình. Thật sự làm ta thụ sùng nhược kinh A, mặc thất nguyệt ngư khí bên trong, mang theo một tia bất đắc dĩ, nếu không phải vì tranh, long tinh thạch, nàng cũng sẽ không lưu lại ở cái này rừng rậm bên trong, một khi đi ra ngoài, lâm lạc nhi liền không khả năng trắng trợn táo bạo đuổi giết nàng, lâm lạc nhi kia nữ nhân, đem mặt mũi thanh danh, chính là xem đến so cái gì đều trọng, nàng hiện tại nguy cơ từ phía, hết thảy đều bởi vì chính mình không đủ cường. Nếu là chính mình tới rồi 13 cấp, nơi nào còn sẽ sợ bọn họ, mặc thất nguyệt trong mắt thiêu đốt ý chí chiến đấu, chung có một ngày, nàng sẽ trở, thành không người nhưng khinh trí tôn cường giả, làm bất luận kẻ nào đều khi dễ không đến nàng trên đầu tới, ngân quang chợt lóe nếu là địch nhân, mặc thất nguyệt đương nhiên sạch sẽ lưu loát xuống tay, mà hai thiếu nữ cũng tách ra, cầm thủy thủ hướng về mặc thất nguyệt giết lại đây, vừa động thủ mặc thất nguyệt sẽ biết tình thế không ổn. Này hai thiếu nữ phù hợp độ quá cao, công kích làm nàng khó lòng phòng bị, vân liền tính là nàng cùng vân liên thủ, hoàn toàn đối thảo, không đến một chút chỗ tốt tới, đánh không lại, đương nhiên chạy, mặc thất nguyệt cũng không ham chiến, lại một lần chạy trốn, chính là mặc thất nguyệt chạy trốn, lại cảm thấy này đối tỷ muội, so với kiêm 13 cá nhân còn muốn khó đối phó nhiều, mặc thất nguyệt đáy mắt một mảnh lạnh băng, lâm lạc nhi nữ nhân kia không thể lưu a. Đáng tiếc bên người nàng quá nhiều thần điện cao thủ, nếu là nàng lạc đơn nói, muốn ám sát nàng cũng không phải không có khả năng, khó đối phó, không phải nàng người kia, mà là nàng sau lưng thế lực, này đối tỉ muội trên người, không có theo dõi phấn, nàng căn bản là vô pháp nắm giữ các nàng hành tung, hơn nữa càng làm cho mặc thất nguyệt cảm thấy kinh ngạc chính là, vô luận nàng như thế nào trốn, các nàng đều có thể đủ thực mau tìm được nàng. Các nàng hình như là không biết mệt mỏi máy móc giống nhau, mà mặc thất nguyệt bị đuổi giết một hồi mệt mỏi, nàng ý chí lực cường, chính là thân thể lại không phải làm bằng sắt như vậy đi xuống, bại tuyệt đối là nàng, sát khí mặc thất nguyệt mẫn cảm cảm giác được sát khí, các nàng lại đuổi giết lại đây, nàng thậm chí cảm giác, này đối song sinh tỉ muội, so chi các nàng chủ tử, còn muốn khó khăn đối phó nhiều, nàng đã kiên trì không được. Chỉ có đánh bừa, vân, liều mạng, mặc thất nguyệt huy động chỉ bạc, ngân quang chấp động, lộ ra vô hạn sát khí, mà hai cái song bảo thai thiếu nữ cũng hoàn toàn không dễ dàng đối phó, các nàng hai người cũng không nghĩ làm mặc thất nguyệt như vậy trốn đi xuống, song song rút ra kiếm cùng mặc thất nguyệt đánh lên, chỉ bạc cùng kiếm tương tiết, phát ra kịch liệt tiếng đánh, phanh chỉ bạc thế nhưng chặt đựng, mặc thất nguyệt cảm giác được ngực đau xót. Lùi về phía sau vài bước thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, thần điện thánh nữ thân tín, vũ khí cũng là cực hảo, mà nàng chỉ bạc thế nhưng bị thua, sẽ không chỉ bạc còn không có toàn đoạn, mặc thất nguyệt tuyệt đối sẽ không từ bỏ, mặc thất nguyệt lại một lần công kích, oanh này hai người thật sự thực lực cường hãn, mặc thất nguyệt liều mạng một kích, chỉ là làm cho bọn họ vết thương nhẹ, mà chính mình lại bị trọng thương, phốc mặc thất nguyệt học ra một ngụm máu tươi. Đại chủ nhân thất nguyệt hai chỉ thú thú đều luông cuống, như vậy chiến đấu bọn họ căn bản là giúp không được gì, này hai thiếu nữ cực kỳ giả hoạt, căn bản là không cho bọn họ đánh lén liền ái, các nàng hai người từng bước ép sát, mở miệng nói, mặc thất nguyệt, người tốt nhất tự sát, chúng ta nhưng không nghĩ ổ uế chúng ta kiếm, các nàng đã nhìn ra được tới, lúc này mặc thất nguyệt, hoàn toàn là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần các nàng nhẹ nhàng vung lên kiếm. Mặc thất nguyệt liền chết chắc rồi, nằm mơ mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, chậm rãi lui về phía sau, nàng phía sau, là một chỗ huyền nhai, đây là chính nàng tuyển địa phương, nhìn này đối bọn tỉ muội tới gần, mặc thất nguyệt, dứt khoát nhảy xuống, cho dù mặc thất nguyệt nhảy xuống, các nàng hoàn toàn không có buông tha mặc thất nguyệt ý tứ, các nàng cùng mặc thất nguyệt giao thủ nhiều như vậy thứ, đã biết mặc thất nguyệt khó đối phó. Tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ chính mình tánh mạng, các nàng leo núi tới rồi huyền nhai phía trên tìm người, quả nhiên không ra bọn họ sở liệu, mặc thất nguyệt tiếp theo chỉ bạc, treo ở huyền nhai phía trên, lúc này nàng sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay, sắc đồ, giống như hoàn toàn sẽ chịu đựng không nổi giống nhau, các nàng trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn lãnh quang, giết qua đi, mặc thất nguyệt có thể trốn đến quá nàng kiếm khí. Chính là chỉ bạc lại tất đức từng khúc nứt, đáng chết, hai người kia quá cẩn thận, liền tính nàng nhảy vực đều không có tính toán buông tha nàng, hai người kiếm khí che trời lập đất tập kích mà đến, mặc thất nguyệt chỉ bạc đoạn, thân thể của nàng rớt đi xuống, may mắn bắt được một cái đột ra tới, hòn đá, hai cái thân ảnh đáp xuống, lúc này mặc thất nguyệt thật sự trốn không thể trốn, ở vào sinh tử một đường thời khắc, liền ở nàng muốn tuyệt vọng thời điểm. Đột nhiên cảm giác được trong tay nắm đồ vật xúc cảm không đúng, tức khắc gian mở to hai mắt nhìn, đây là liều mạng tay vừa chuyển, đột nhiên xuất hiện một cái ám môn, mặc thất nguyệt lăn đi vào, môn nháy mắt quan trọng, đáng giận, Xuân Trúc nhìn nhắm chặt ám môn, chính là cái này ám môn là dùng một lần. Các nàng căn bản là mở không ra, liền tính dùng kiếm chém vách đá, cũng không thay đổi được gì, rõ ràng các nàng đã có thể giết chết mặc thất nguyệt. Rõ ràng đã có thể hoàn thành thánh nữ nhiệm vụ, lại không có nghĩ đến, đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn, Tỷ tỉ, tỉ, không cần sinh khí, măng mùa đông an ủi nói, chúng ta tới trước mặt trên trời, nếu mặc thất nguyệt vận may có thể an toàn ra tới, như vậy chúng ta nhất định có thể chu sát nàng, nếu mặc thất nguyệt chết ở bên trong, như vậy chúng ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ có thể đủ như thế, các nàng tỉ muội hai. Tới rồi huyền nhai phía trên, mà tiến vào ám môn mặc thất nguyệt dựa vào trên cửa, phía sau lưng lại ở đổ mồ hôi lạnh, nguy hiểm rốt cuộc tạm thời giải trừ, thất nguyệt, ngươi không sao chứ, vân lo lắng nhìn phía thất nguyệt, lúc này đây, thật sự là quá mạo hiểm, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa, ô ô ô tiểu ngân Tử ở không ngừng khóc, nó đã năm lần bảy lượt nhìn đến, đại chủ nhân bị nữ nhân kia hại, chính là nó một chút biện pháp đều không có. nó rốt cuộc khi nào mới có thể đủ lớn lên a lão đại đều không có phá xác bọn họ đều không ở rõ ràng nó muốn phụ khởi bảo hộ đại chủ nhân gánh nặng chính là lại một chút tác dụng đều không có tiểu ngân tử thập phần ảo não cúi đầu nhìn lo lắng hai chu thú thú mặc thất nguyệt an ủi nói ta còn chưa chết đâu các ngươi như vậy ủ rũ cục đuôi cho ai xem mà đều nói tốt người không giải thọ tai họa sống ngàn năm ta loại này tai họa Còn không chết được đâu, hai chỉ thú thú khóe miệng run rẩy. lần đầu tiên nhìn đến có người nói chính mình là tai họa, mặc thất nguyệt nghỉ ngơi trong chốc lát, mới đến xem xét nơi này hoàn cảnh, nàng vừa rồi chỉ là cảm giác được phương diện này có khác ảo diệu, vì mạng sống không bị kia đối tỉ muội hai giết chết, mới động cơ quan, hoàn toàn bất kể hậu quả, cũng không có tưởng phương diện này có phải hay không có càng thêm khủng bố nguy, hiểm. lúc này mặc thất nguyệt cẩn thận đánh giá cái này địa phương nơi này nhìn như một cái cực kỳ bình thường sơn động chính là ở trên vách núi bố trí một cái như vậy cơ quan bên trong cái gì đều không có aitina mặc thất nguyệt lấy ra một viên dạ minh châu chiếu sáng toàn bộ sơn động kia một cái cơ quan là dùng một lần vào được cũng đừng nghĩ ra đi cái kia giả thiết cơ quan người tuyệt đối sẽ không như vậy nhàm chán chỉ là lộng cái cơ quan đem người nhốt lại như vậy tuyệt đối có mặt khác cơ quan may mắn trước kia nàng học tập tạp cơ quan thuật nàng vẫn là hiểu một ít nàng ở trên vách tường sờ soạng trong chốc lát trong mắt hiện lên một tia kỳ quái thế nhưng không có cơ quan dấu vết trên vách tường không có như vậy phía trên mặt thất nguyệt ngẩng đầu vừa thấy như cũ không có dưới chân mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh sáng cuối cùng tìm được rồi xúc động kia dưới chân cơ quan mặc thất nguyệt trước mắt xuất Hiện một cái thật dài thông đạo, sâu thẳm nhìn không tới cuối, thoạt nhìn âm trầm vô cùng, vẫn có chút run rẩy hỏi, thất nguyệt, thật sự muốn qua đi sao, nếu là có nguy hiểm làm sao bây giờ, không tìm ra lộ, ở chỗ này cũng là chờ chết. Ra không được, tuy rằng nàng trong không gian có rất nhiều đồ ăn, sống cái mấy năm tuyệt đối không có vấn đề, chính là nàng tuyệt đối không cam lòng như vậy bị nhốt trụ, tiểu hy còn ở nhà chờ nàng đâu. liền tính là mạo hiểm, nàng cũng muốn xông vào một lần thông đạo giống như không có cuối giống nhau hơn nữa cho người ta một loại cực kỳ khủng bố cảm giác chỉ là làm mặc thất nguyệt cảm giác được vui mừng chính là nơi này cũng không có cơ quan trong vòng vô tận sợ hãi, đối với nàng tới nói xong toàn không có gì vô tận tịch liêu, nàng cũng có thể nhẫn nại được mặc thất nguyệt trong mắt lướt qua cái gì sau đó tiếp tục đi phía trước đi liền vân cùng tiểu ngân tử đều có chút không kiên nhẫn, này rốt, cuộc phải đi tới khi nào đi a, đi tới đi tới, mặc thất nguyệt rốt cuộc thấy được một đạo ánh sáng, sau đó nhanh hơn bước chân đi ra ngoài, đương thấy được trước mắt hết thảy thời điểm, mặc thất nguyệt kinh ngạc vô cùng, đây là trước mắt là một tảng lớn dược điền, hơn nữa bên trong linh dược, đều cực kỳ chân quý, hơn nữa niên đại cực cao, thượng vạn năm niên đại đều có, Nàng biết, trước mắt hết thảy đối với làm một cái luyện dược sư nàng, là cỡ nào làm người kinh ngạc, đây, là tài phú, thiên đại tài phú, ngay cả luôn luôn đạm nhiên nàng, đều sắp nhịn không được đem này một tảng lớn dược điền, phóng tới chính mình không gian bên trong, chính là, nàng biết, tuyệt đối không thể đủ rằng bệnh, bởi vì một bước sai, từng bước sai, ở cái này không xác định hoàn cảnh bên trong, nàng cần thiết cẩn thận. trời biết chống lại như vậy hoặc liền dường như chống lại phượng cảnh sắc đẹp giống nhau là rất có khó khăn hoa wow, thật nhiều linh dược a thất nguyệt ngươi phát đạt vân là một con thánh thú đương nhiên cũng là rất có nhãn lực kính nhìn đến nhiều như vậy thảo dược đôi mắt đều xem thẳng thế tê tiểu ngân tử cũng cực kỳ hưng phấn nơi này linh dược thật sự không phải giống nhau dọa người mà mặc thất nguyệt thấy được một phiến môn Nàng thật cẩn thận mở cửa liền nhìn đến từng hàng phóng dược cái giá, mỗi một cái trên giá đều tiêu thượng nhãn, trừ bỏ phóng dược, còn có phóng thư kệ sách, mặc thất nguyệt đến gần vừa, thấy, thế nhưng toàn bộ đều là luyện dược y dược thư tịch, làm một cái tinh thông dược lý người, mặc thất nguyệt đều ôm có rất lớn hứng thú, dù sao cũng ra không được, đi ra ngoài lúc sau cũng muốn gặp phải bị đuổi giết, còn không bằng ở chỗ này nghiên cứu một chút này đó thư tịch. Này tuyệt đối là khả ngộ bất khả cầu kỳ ngộ, mặc thất nguyệt từ đệ nhất bài kệ sách bắt đầu đọc sách, chính mình đã gặp qua là không quên được, đọc sách tốc độ cực nhanh, đây là nàng lần đầu tiên, nghiên cứu thế giới này luyện dược thuật, nàng luyện dược thuật đến chi thần thư truyền thừa, cùng trên thế giới này luyện dược thuật đại đồng tiểu dị, chính là trung quy lại bị bất đồng địa phương, nàng đột nhiên cảm thấy hai người kết hợp, có lẽ có không tưởng được hiệu quả. Mặc thất nguyệt cứ như vậy một bên xem thư tịch, một bên cân nhắc, hai chỉ thú thú nhàm chán, dứt khoát an tĩnh đi trong không gian đợi, nơi này không có ngày đêm luân phiên, mặc thất nguyệt cũng không, biết đãi bao lâu, đương xem xong cuối cùng một quyển sách cuối cùng một tờ thời điểm, mặt trên viết mấy hành tự, nếu có hậu bối có thể nhẫn nại tính tình, đêm này đó thư toàn bộ xem xong, như vậy liền có một nửa tư cách, kế thừa ta y bát, còn có giống nhau truyền thừa. đó chính là luyện chế ra đan dược kệ sách lúc sau trên đài cao nếu có thể được đến tán thành là có thể đủ mở ra một phiến môn mặc thất nguyệt đẩy ra kệ sách mặt sau thật sự có một cái đài cao mặt trên có một cái hình tròn khe lõm có thể thấy được là tới đặt đan dược tuy rằng không biết cái này đài cao như thế nào nghiệm chứng mặc thất nguyệt thật cao hứng chính mình rốt cuộc tìm được rồi đi ra ngoài biện pháp tiêu hóa trong sách tri thức mặc thất nguyệt bắt đầu suy tư Rốt cuộc muốn luyện chế cái dạng gì đan dược mới có thể đủ mở cửa đâu, bất quá nơi này linh dược nhiều, tuyệt đối cũng đủ chính mình tiêu xài, mặc thất nguyệt mở ra cách vách kia một phiến môn, quả, nhiên, đó là một cái liền dược phòng, bên trong thực đơn sơ, chính là lại có đá lấy lửa, còn có một cái đen nhánh lò luyện đan, mặc thất nguyệt đi đến kia lò luyện đan bên, kia lò luyện đan phía trên thế nhưng viết dược thần đỉnh ba chữ, này ba chữ đại khí nổi bật. Tuyệt đối không phải tục vật, đầu tiên, mặc thất nguyệt đem thư chung đan dược, nơi này cùng chính mình không gian bên trong, có được thảo dược có thể luyện ra tới đan dược toàn bộ đều luyện chế ra tới, chính là, kia một cái nghiệm chứng đài, chút nào đều mua chứng. ý tứ là nói cho nàng, máy móc theo sách vở vô dụng sao, mặc thất nguyệt bóc tới chỉ có thể đủ khác tìm kỳ quặc, vì thế dùng hiện có đan dược, căn cứ nàng hiện giờ thực lực. Đem thần thư bên trong đan dược cấp luyện chế ra tới, chính là nhân gia nghiệm chứng đài, vẫn là không mua trướng, ngoại lai chủng loại cũng là không thu, đúng là bắt bẻ, mặc thất nguyệt thậm chí cảm thấy, kia trên cây mặt sau nội dung, có phải hay, không cố ý lừa dối nàng, luyện chế như vậy nhiều đan dược, mặc thất nguyệt dám cam đoan, nàng hiện tại chỉ sợ trở thành thánh võ, đại lục luyện chế đan dược nhiều nhất luyện dược sư, các loại trùng loại. Cái gì cần có đều có, nếu không phải chính mình tinh thần lực cường hãn, nếu không phải chính mình biết được thần thư truyền thừa, luyện chế nhiều như vậy đan dược, chỉ sợ đã sớm hỏng mất mà đã chết. Hai loại tình huống đều không được, như vậy mặc thất nguyệt lựa chọn thông, hiểu đạo lý, sửa cũ thành mới, chính là, nàng một sáng tạo, gặp từ nàng luyện đan bắt đầu, từ ngoại phát hiện quá sự tình, đó chính là, thất bại, đan liệt, phanh một tiếng. cực kỳ mãnh liệt, đều đem trong không gian vân cùng tiểu ngân tử kinh ngạc ra tới, tê, tê đại chủ nhân, làm sao vậy, thất nguyệt, không có việc gì đi, kỳ quái nhất chính là tiểu ngân tử, từ nàng đi vào thế giới này bắt đầu, nó liền đi theo bọn họ mẫu tử hai, nàng luyện dược thiên phú cực cao, trước nay đều không có thất bại thảm như vậy, mặc thất nguyệt cảm giác được chính mình đã chịu khiêu khích, không được như vậy liền lại đến, chính là như cũ thất bại, Thất bại, vô luận như thế nào thất bại, mặc thất nguyệt trước nay đều không có tính toán từ bỏ, vô luận lãng phí nhiều ít chân quý thảo dược, nàng đều chuẩn bị liều mạng rốt cuộc, mặc thất nguyệt luôn luôn là càng đánh càng hăng, trải qua lần lượt thất bại, mặc thất nguyệt cải tiến phương thuốc, cải tiến phân, lượng, trải qua đủ loại điều chỉnh thử, rốt cuộc thành công, mặc thất nguyệt cầm đan dược cười nói, ma thú huyết mạch tinh luyện đan, ma thú huyết mạch. Vẫn luôn thu được chế ước, như vậy cùng chế ước ma thú huyết mạch, chính là Mặc Thất Nguyệt thế nhưng sáng tạo như vậy đan dược, thật sự làm người không thể tưởng tượng, như vậy điên cuồng ý tưởng, toàn bộ Thánh Võ Đại Lục chỉ sợ cũng chỉ có Mặc Thất Nguyệt có thể nghĩ ra. Như vậy đan dược nếu hiện thế nói, chỉ sợ sẽ tạo thành không nhỏ oanh động, Mặc Thất Nguyệt nhìn chằm chằm Tiểu Ngân Tử cùng Vân nói, các ngươi muốn hay không thử xem, đương nhiên không phải lấy bọn họ thí dược, trong tay dược Là nàng nỗ lực thành quả Nàng đối chính mình dược Rất có tự tin Tiểu ngân tử lắc lắc đầu Nó huyết mạch Chỉ sợ không thể thuần đi xuống Vân sung phong nhận việc nói Ta nguyện ý thử xem Hoành thánh hạ thuốc viên lúc sau thế nhưng ngủ say Cái này làm cho mặc thất nguyệt nhịn không được kinh Hồn táng đảng Chính là chờ đến nó lại một lần tỉnh lại thời điểm Nó thế nhưng từ một bậc thành thú biến thành ba cấp thành thú Mặc thất nguyệt cười tủm tỉm hỏi Tiểu vân vân, nói cho ta ngươi có cái gì cảm giác, ta cảm giác ta huyết mạch cường hãn một chút, tiềm lực cường một chút, năng lực cao thượng một chút, có lẽ chúng ta nếu có thể đủ đi ra ngoài, liền không có tất yêu sợ kia hai nữ nhân, cái gọi là huyết mạch tinh luyện, đương nhiên không phải hoàn toàn tinh, luyện, làm vẫn luôn chỉ có một bậc ma thú tiềm lực ma thú tiêu đền thành thú, chỉ là thích hợp mà thôi, có hiệu quả một bậc không tồi. Mặc thất nguyệt cầm dược, đi phóng tới nghiệm chứng đài phía trên, đột nhiên chuyển đến, oanh một tiếng, kia một cái nghiệm chứng đài một phân thành hai, sau đó khai ra một cái lộ, mặc thất nguyệt lúc này mới xác định, cái này địa phương chỉ sợ là một cái luyện dược sư, vì bồi dưỡng người thừa kế sở thành lập địa bàn, kia một cái vô tận, lộ, là tới khảo nghiệm người tâm tính, làm một cái luyện dược sư, nếu không cấp không táo. Bằng không tâm tính không xong, vô cùng có khả năng tạc lò, có thể không đồng nhất tiến vào nhìn đến thảo dược liền bốn phía thu quát người, tuyệt đối không phải tham lam đồ đệ, có thể kiên nhẫn xem xong này đó thư người, như vậy đối với luyện dược cảm thấy ôm có mãnh liệt nhiệt gối, mà có thể sửa cụ thành mấy người, như vậy kia luyện dược thiên phú, tuyệt đối là cực cao, điều kiện thực, hà khắc, cái này địa phương càng thêm bí ẩn, nàng chỉ sợ trở thành mấy ngàn năm tới. Cái thứ nhất đến thăm hơn nữa hoàn thành này đó điều kiện hà khắc người, quả nhiên nói họa kia biết đâu sau này lại là phúc, nàng lần này, tuyệt đối là bởi vì họa đến phúc, nàng luyện dược thuật, hoàn toàn được đến chất bay vọt, còn có mặc thất nguyệt nhìn những cái đó bảo bối thảo dược, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nếu nàng đã hoàn thành tiêu chuẩn, cũng coi như cái này chủ nhân đệ, tử, như vậy mấy thứ này. Hoàn toàn là thuộc về nàng, lấy đi là tuyệt đối không có vấn đề, mặc thất nguyệt đem linh dược thư tịch đan dược, bên trong hết thảy hết thảy đều thu quát tới rồi không gian bên trong, có thể nói là nhạn quá bát mao chính mình sư phó đồ vật, tuyệt đối không cần phải khách khí, thu quát sạch sẽ lúc sau, mặc thất nguyệt từ muôn nơi đó đi ra ngoài, mặc thất nguyệt cảm giác, này hẳn là chính là xuất khẩu đi, mà mặc thất nguyệt đi ra ngoài lúc sau, mới. Phát hiện chính mình là 10 phần sai, luyện dược sau khi xong, thế nhưng còn có khác đồ vật chờ hắn, trước mắt hết thảy, không hề là dược điền, mà là hết thảy trồng chất thành sơn luyện khí tài liệu, này đó tài liệu tại ngoại giới, chỉ sợ phải bị người đoạt điên rồi, mà ở nơi này, lại hoàn toàn giống như rác rưởi giống nhau bày biện đi, có phía trước giao huấn, mặc thất nguyệt đương nhiên sẽ không như lang tựa hổ đem này, đó bảo bối dọn đến chính mình không gian bên trong. còn không có được đến tán thành liền lấy đồ vật, mặc thất nguyệt không nghĩ thừa nhận kia khủng bố hậu quả, nơi này như cũ là hai cánh cửa, đệ nhất phiến môn đi vào đi, bên trong là hết thảy vũ khí còn có thư tịch, mà này đó vũ khí mặc thất nguyệt nhìn nhìn phẩm cấp, thế nhưng toàn bộ đều là thánh huyên khí, thậm chí còn có thần huyễn khí, vốn dĩ lúc trước nhìn đến một đống thiên linh đan, thánh linh đan nàng đã thực bình tĩnh, không nghĩ tới nơi này, càng thêm làm người, kinh ngạc Đối với luyện khí, mặc thất nguyệt tạo nghệ chính là không có luyện dược như vậy cao, nhiều lắm luyện chế một ít nhạc cụ còn có chính mình chỉ bạc thôi, hiện giờ nhìn kia từng hàng thư, mặc thất nguyệt quyết định như là gặm luyện dược thư giống nhau gặm, nhiều một môn tài nghệ, tuyệt đối không mệt, xem xong thư lúc sau, như cũ là có cái nghiệm chứng đài, cần thiết được đến nghiệm chứng mới có thể đi ra ngoài, mặc thất nguyệt không thể không cảm thấy vị này sư phó. Thật là toàn tài, luyện dược luyện khí, toàn bộ đều là nhất đẳng nhất cao thủ, mà hắn đồ đệ, cần thiết là cái dạng này cao thủ mới được. Bằng không, tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này mặt, yêu cầu cực kỳ hà khắc. Mặc thất nguyệt cảm thấy chính mình luyện khí tuy rằng là nửa sâu nước, ít nhất cũng sẽ, có thể chậm rãi học, bằng không chỉ sợ cả đời gặm đan dược vây chết ở chỗ này mặt. Xem sau khi xong, bên kia có một cái luyện khí phòng. Mặt trên cũng có cái luyện khí đỉnh lò, mặt trên, viết khí hoang đỉnh, mỗi cái đỉnh tên đều như vậy đại khí, có tri thức có tài liệu hiện tại mặc thất nguyệt, ở tự hỏi chính mình sửa luyện mặt trên hảo, chính mình lấy ra rách nát chỉ bạc, đáng tiếc nơi này chỉ có bình thường ngọn lửa, hiệu quả không tốt, nếu là có phượng cảnh ở, hoàn toàn phương tiện nhiều, nghĩ kia một chương yêu nghiệt gương mặt, mặc thất nguyệt lắc lắc đầu, nàng tại đây loại thời điểm tưởng hắn làm gì. liền tính là bình thường hỏa chính mình cũng muốn tạm thời chế tạo sở chỉ bạc ra tới về sau lại chậm rãi cải tiến có cũng đủ tài liệu tân chỉ bạc lập tức liền luyện chế ra tới phẩm cấp so chi ban đầu cao không biết một cái cấp bậc trước kia chỉ là cao cấp huyên khí mà thôi mà hiện giờ chỉ bạc là trung cấp thánh huyên khí có nó đến lúc đó cùng kia hai nữ nhân đánh lên tới đoạn không phải nàng chỉ bạc mà là bọn họ kiếm Lần này nghiệm chứng đài đến lúc đó không có khó xử nàng, dùng một lần thông qua, mặc thất nguyệt lại, một lần đại quét sạch một phen, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài, chính là đương nàng đi ra thời điểm, khóe miệng cuồng chiếu lên, còn có nàng thông qua hai quan, luyện dược kia một quan, bởi vì nàng thực lực mới thập cấp đỉnh, cho nên chỉ là cao cấp luyện dược sư, chính là liền tính là cao cấp luyện dược sư, nàng hiện giờ nhắm mắt lại luyện chế 13 cấp đan dược độc đều không có vấn đề. Này thánh võ đại lục phía trên, chỉ sợ không có cái nào luyện dược sư có thể làm được như, thế, mà luyện khí này một quan, nàng từ bình thường luyện khí sư biến thành luyện khí đại sư, cũng coi như là việc học có thành tiệu, chính là hố cha A, này còn không cho nàng quá quan, thế nhưng còn nháo ra việc này, không có thư phòng, không có bảo bối, chỉ là phía trước một cái có khắc hình tròn thạch đôi, mặt trên viết một hàng tự. Vi sư ngẫu nhiên đến một truyền kỳ dị hỏa thiên thần quái hỏa, không thể thu phục, chờ ái đồ ngươi thu phục dị hỏa, như vậy đi ra ngoài, môn liền sẽ mở ra, trước mắt chính là bảy đại truyền kỳ dị hỏa danh liệt thứ bảy thiên linh hỏa, nếu không phải loại này tuyệt cảnh, nàng tuyệt đối sẽ thật cao hứng gặp được như vậy dị hỏa, rốt cuộc có như vậy dị hỏa, vô thân thể liền được cứu rồi, phượng cảnh độc có lẽ có hy vọng giải khai. Chính là, đây là truyền kỳ dị hỏa, nàng hiện tại thực lực không được, lại không thể đủ kêu giúp đỡ, hiện giờ cùng một đoàn dị hỏa liều mạng rốt cuộc, chỉ sợ một chạm vào là có thể đủ bị, đốt thành tro kia một đoàn thiên thần quái hỏa, bị nhốt ở hòn đá bên trong, có vẻ dị thường nhỏ yếu, dường như không lợi hại bộ dáng, chính là mặc thất nguyệt một tới gần nàng, liền cảm giác được một cổ hủy diệt tính cực nóng, mặc thất nguyệt cúi đầu. Làm sao bây giờ, trước nay đều không có gặp qua như vậy hố cha sư phó, chính mình đều giải quyết không được đồ vật thế nhưng ném cho chính mình đồ đệ giải quyết, đây là làm chính mình đồ đệ cả đời đều vây ở chỗ này tiết tấu. Sao, nhìn đến mặt thất nguyệt ủ rũ đuôi, vân cùng tiểu ngân tử cũng cực kỳ buồn giàu, bọn họ cũng không cần cả đời bị nhốt đến nơi đây mặt a. đột nhiên tiểu ngân tử màu bạc đồng tử bên trong. Hiện lên một tia ánh sáng, tê, tê lập tức làm Vân bắt đầu nói chuyện, nó hiện tại hận chết chính mình thông thả trưởng thành tốc độ, nói cái lời nói đều không thể đủ trực tiếp truyền đạt, còn làm khác thu thú phiên dịch. Mặc thất nguyệt vui sướng hỏi, Vân, chẳng lẽ tiểu ngân tử, nghĩ đến biện pháp sao, ân, Vân gật gật đầu, tiểu ngân tử nói, trên thế giới này lợi hại nhất ngọn lửa, không gì hơn huyền lão đại hỗn độn huyền hòa. nếu thất nguyệt ngươi dùng hỗn độn huyền hỏa bùa kia dị hỏa lòng dạ như vậy liền có thể thu thập nó mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nàng vẫn luôn biết chính mình bản mạng khê ước giả huyền tàn nhẫn hại lại không có nghĩ đến lợi hại đến loại tình trạng này chính là đó là huyền bản mạng ngọn lửa ta dùng như thế nào a mặc thất nguyệt tàn nhẫn buồn rầu chính mình bản mạng khê ước giả rất lợi hại chính là lợi hại về lợi hại hiện tại còn ở ngủ say bên trong không có phá trứng mà ra, ngạch, tiểu ngân tử nói nó cũng không biết, nếu là huyền lão đại đã tỉnh, như vậy hết thảy đều hảo thuyết, nếu không, chúng ta liền ở chỗ này chờ huyền lão đại tỉnh lại, kỳ thật vân vẫn luôn đối tiểu ngân tử trong miệng huyền lão đại rất tò mò, nó ngứa khí bên trong tất cả đều là, kính nể cùng sợ hãi, phải biết rằng tiểu ngân tử chính là truyền thuyết bên trong ngân long đâu. có thể làm nó như thế kính nể, rốt cuộc là cái gì cấp bậc ma thú a kia còn không biết muôn tới ngày tháng năm nào. Mặc thất nguyệt cảm thấy, nếu không phải lần trước trực tiếp có sinh mệnh nguy hiểm, huyền bị buộc bất đắc dĩ còn không có phá trứng liền cùng nàng ký kết thất nguyệt, nàng còn không biết phải chờ tới khi nào mới có thể đủ biết nó tồn tại. Tiểu Ngân Tử nói, ngươi là huyền lão đại bản mạng khế ước giả, ngẫm lại biện pháp xem có thể hay không chịu hồi ra hỗn độn huyền hỏa. Chỉ có thể đủ như vậy, mặc thất nguyệt chậm rãi nhập định, cùng trực tiếp bản mạng khê ước giả chậm rãi liên hệ, trong lòng nghĩ đến hỗn độn huyền hỏa, chính là lại không có một chút biện pháp, không có tác dụng A, chính là không ra, mặc thất nguyệt lựa chọn một cái tương đối quyết tuyệt biện pháp, nàng vọt tới thiên linh hỏa chi liền sau đó đi đụng vào thiên linh, hỏa, này hoàn toàn đem vân cùng tiểu ngân tử cấp dọa tới rồi, thất nguyệt, ngươi ngàn vạn đừng sáng bậy A. Chính là bọn họ nói lời này thời điểm, đã hoàn toàn không còn kịp rồi, một đoàn màu xanh lá cây đuốc mặc thất nguyệt bao bọc lấy, liền ở mặc thất nguyệt cảm giác được chính mình muốn đốt thành cho thời điểm, đột nhiên chính mình bị một đoàn màu đỏ sậm ngọn lửa vây quanh, mà kia màu xanh lá ngọn lửa biến thành một tiểu đoàn ngọn lửa, lại không ngừng run rẩy có điểm, thần phục ý vị, mặc thất nguyệt tâm, rốt cuộc an tinh xuống dưới, nàng đánh cuộc chính xác. Nàng không biết vận dụng biện pháp, chính là hỗn độn huyền hỏa tuyệt đối là tồn tại, nàng là nàng bản mạng khê ước giả bản mạng ngọn lửa, cũng là nàng bản mạng ngọn lửa, ở nàng sinh mệnh an toàn đã chịu mặt khác ngọn lửa uy hiếp thời điểm, nó tuyệt đối sẽ ra tới hộ chủ, quả nhiên hết thảy đều ở nàng dự kiến bên trong, tiểu ngân tử đều dọa một thân mồ hôi lạnh, đại chủ nhân cách làm, thật sự là quá mạo nguy hiểm, chuyện như vậy đều dám làm. Nếu như bị bọn họ đã biết, tuyệt đối sẽ tức giận, đặc biệt là lão đại, bất quá hắn hẳn là sẽ giữ kín như bưng, thiên linh hỏa giống như thật sự bị dọa choáng váng, liền tính nàng đi đụng vào nó, nó cũng không hề công kích nàng, mà nàng cứ như vậy bình yên vô sự đi nó cấp đi ra tới, một cái đại môn, ở mặc thất nguyệt trước mặt mở ra, đại môn mở ra lúc sau, là một cái thang lầu, mặc thất nguyệt thâm hô một hơi, rốt cuộc. Có thể từ cái này địa phương quỷ quái đi ra ngoài, này tuyệt đối là một kiện làm người hưng phấn sự tình, bất quá, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang, đi ra ngoài nói, cũng là nên thu thập kia hai người, mặc thất nguyệt đi lên thang lầu lúc sau, phát hiện chính mình về tới đỉnh cao phía trên, đỉnh cao một cục đá chặn nàng thân hình, mà chính mình có thể nhìn đến có hai thiếu nữ ở huyền nhai chi tiện, chú ý hết thảy, thật sự rất có kiên nhẫn a nàng cảm thấy. Nàng ở nơi đó, liền tính không có đãi cái ba năm chín tái, chỉ sợ cũng có nửa năm, vì cái gì các nàng như cũ ở đâu, chính là mặc thất nguyệt hiện tại hoàn toàn không có tưởng nhiều như vậy, mà là cùng vân đánh một lời chào hỏi, sau đó liền động chỉ bạc, giết qua đi. Xuân Trúc cùng măng mùa đông cảm giác được sát khí, lập tức rút kiếm phản kích, vũ khí va chạm ở cùng nhau, các nàng cũng thấy đánh lén bọn họ người là ai, mặc thất nguyệt, ngươi biến mất ba ngày. Thế nhưng còn, sống, mặc thất nguyệt liền cảm giác được kỳ quái, tuy rằng không biết thời gian, chính là nàng đãi ở nơi đó mặt, tuyệt đối không ngừng ba ngày, chẳng lẽ nơi đó thời gian tốc độ chảy, cũng bị động quá tay chân, bất quá ngấm lại cũng là, nơi đó vốn dĩ liền kỳ quái, cùng bên ngoài thời gian không giống nhau cũng không kỳ quái, bất quá, làm ngươi chết ở chúng ta trên tay, hảo cấp chủ tử một công đạo. Hai người múa may trường kiếm, chính là bọn họ không biết mặc thất nguyệt đã, trải qua cái gì, lúc này nhỏ yếu vân thế nhưng một con thú liền cùng Xuân Trúc cấp rằng có, trước kia nó là một bậc thành thú, có lẽ đánh không lại bọn họ, chính là đã thăng cấp vì ba cấp thành thú nó, cùng nữ nhân này bất phân thắng bại tuyệt đối không có vấn đề, bọn họ lợi hại nhất tuyệt đối không phải cá nhân thực lực, mà là hai người hợp tác thực lực, đem bọn họ tách ra, tiêu diệt từng bộ phận. Mới là tốt nhất chi sách, vân dùng sức quấn lấy Xuân Trúc, mà mặc thất nguyệt, lại đối thượng măng mùa đông, bị tách ra hai người sức chiến đấu hoàn toàn không đủ, mặc thất nguyệt cùng măng mùa đông qua mấy chục chiêu, đột nhiên ngân quang chợt lóe, măng mùa đông kiếm thế nhưng bị mặc thất nguyệt chỉ bạc, sinh sôi cấp tước chặt đứt, nàng không dám tin tưởng nhìn mặc thất nguyệt, rõ ràng nàng là linh huyên khí A, như thế nào bị dễ dàng như vậy cắt đứt, nàng hoàn toàn không biết. mặc thất nguyệt ở nàng biến mất nhật tử đã đem chính mình bình thường huyễn khí đổi thành linh huyễn khí hơn nữa vẫn là trung cấp linh huyễn khí liền ở nàng này thời gian mặc thất nguyệt dùng ra sát chiêu thiên ti sát thay đổi vũ khí thiên ti sát uy lực so chi trước kia càng thêm lợi hại lúc này măng mùa đông xâm thượng nhiều một đạo vết máu hoàn toàn là trí mạng vết máu làm nàng ngã xuống trên mặt đất muội muội thấy được chính mình muội muội ngã xuống Măng mùa xuân liều mạng cho vân nhất kiếm, sau đó vọt lại đây, hai mắt bốc hỏa, nhìn mặc thất nguyệt, nàng thế nhưng đem chính mình muội muội giết, nàng hận không thể đem nàng cấp bẩm thay vạn đoạn, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, muốn báo thù sao, ta tiếp theo chính là, măng mùa đông là bởi vì xem nhẹ chính mình vũ khí cho nên không cẩn thận bại, xuân chúc tuyệt đối sẽ không phạm giống nhau sai lầm. Tuy rằng thiếu măng mùa đông, Xuân Trúc sức chiến đấu không bằng từ trước, chính là nàng dù sao cũng là 12 cấp cao thủ, so chi, nàng cao hai cấp, một trận chiến này mặc Thất Nguyệt áp lực cực đại, hơn nữa Xuân Trúc lại đối hắn kiêu hận không thôi, bất quá mặc Thất Nguyệt lại đem hết xác lập đi theo nàng dây dưa, thập cấp đỉnh thực lực đột nhiên ở Mạc Thất Nguyệt lần lượt đang liều mạng bên trong, đột phá tới rồi đệ thập nhất cấp, Xuân Trúc làm cho người ta sợ hãi nhìn mặc Thất Nguyệt. Nàng thế nhưng như vậy thăng cấp, mà nàng muội muội lại bị nàng giết chết, này không công bằng, tuyệt đối không công, bằng, nàng nhất định phải giết nàng, nhất định, hai người cứ như vậy đại chiến thật lâu sau, Xuân Trúc đã hoàn toàn bị kiều hận che mắt đôi mắt, càng ngày càng điên cuồng, mà mặc thất nguyệt lại cực kỳ lý trí, thiên ti vạn lũ trong nháy mắt sai lầm, mặc thất nguyệt dùng thiên ti vạn lũ đem Xuân Trúc cấp quần áo trắng ở, mà Xuân Trúc cầm kiếm. Đối với mặc thất nguyệt trái tim, kia kiếm cắt qua mặc thất nguyệt siêm y, ly mặc thất nguyệt trái tim, chỉ kém một chút, bất quá, điểm này, vẫn là kém, sinh tử một đường, cực kỳ mạo hiểm, mặc thất nguyệt thắng hiểm, nàng không chút do dự dùng chỉ bạc cắt qua nàng cổ, đối với địch nhân, không tố muốn nhân từ, bằng không chết người, chính là nàng, ở giải quyết rất xuân trúc lúc sau, màu tím thân ảnh chợt lóe. Mặc thất nguyệt chỉ bà hướng về nơi xa rừng sâu một viên trên đại thụ cắt qua đi, oanh đại thụ ầm ầm sập, một cái bạch y nam tử, từ không Trung Quốc sâu kín bay xuống, đây là một cái yêm nam, nhân, cực kỳ tuân Mỹ nam nhân, hắn giống như một khối bị mài rũa hoàn Mỹ phác ngọc giống nhau, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ ôn hòa hơi thở, dường như tới gần nàng người, là có thể đủ được đến cứu rỗi giống nhau, hắn ăn mặc một thân đẹp đẽ quý giá trưởng bào. Cổ tay áo theo kim sắc hoa văn, ôn hòa, tôn quý, thanh khiết, bị hắn suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn thế giới này thừa thải mỹ nhân, cũng thừa thải mỹ nam, sở thiên dực phong giật hiên tuần mỹ, bất quá lại còn chưa, tới đạt cực phẩm nông nỗi, mà hiện giờ người nam nhân này là nàng chứng kiến mấy cái cực phẩm chi nhất. Muốn nói cái thứ nhất cực phẩm đương nhiên là kia yêu nghiệt phượng cảnh, phượng cảnh giống như một con phượng hoàng giống nhau cao quý của ngạo. Mặt khác hai người là Lưu U cùng Nguyệt, Lưu U là một cái cực phẩm Mỹ Nam, giống như không cốc U Lan giống nhau, mà Nguyệt giống như cửu thiên hạo Nguyệt, mà hắn chính là một khối Mỹ Ngọc, hoàn Mỹ chọn không ra một tia tì vết Mỹ. Ngọc, mạch thượng nhân như Ngọc, công tử Ngọc vô song, nói, chỉ sợ cũng là cái dạng này nam nhân đi, mặc thất Nguyệt xem kỹ trước mắt người nam nhân này, nàng không biết hắn ở kia một viên trên cây đãi bao lâu. Nàng chỉ là giải quyết xong hai cái hạng nhất đại địch lúc sau, mới phát hiện như vậy một cái nhiệm vụ, nàng cũng không biết nói người nam nhân này là địch là bạn, cho dù người nam nhân này xinh đẹp, thoạt nhìn cực kỳ ôn hòa, đối nàng cũng không mang theo có một tia, địch ý, nàng cũng không dám bảo đảm hắn không phải nàng địch nhân, bởi vì nàng loáng thoáng từ hắn trên người cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở, Ngươi thật sự thực nhạy bén, hắn thanh âm. Giống như người của hắn giống nhau, ôn hòa thanh nhuận, làm người nghe xong, sinh không ra một tia ác ý tới, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai, ngươi ở chỗ này có cái gì mục đích, hắn đạm cười nói, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, hắn tươi cười, như tắm mình. Trong gió xuân, có thể làm bất luận cái gì vẫn từ bỏ phòng bị chi tâm, chính là càng là như thế, mặc thất nguyệt liền càng là thật cẩn thận. Nếu đi ngang qua, nhìn đến một cái nhược nữ tử bị đuổi giết, thế nhưng không ra tay, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười, người nam nhân này thực hoàn mỹ, càng là hoàn mỹ, nàng liền cảm thấy hắn càng có vấn đề, thoạt nhìn từ thiện, bất quá tuyệt đối không có hắn biểu hiện như vậy hảo, nàng bị đuổi giết, hắn lại, có thể như vậy đạm nhiên xem kịch vui, người muốn lấy bọn họ coi như đá kê chân, ta lại như thế nào sẽ phá hư người hứng thú đâu. Hắn lời nói, giống như ấm dương giống nhau, ấm áp người tâm, mặc thất nguyệt nao nao, hắn thế nhưng có thể nhìn thấu nàng cách làm, vô luận như thế nào, liếc qua hắn kia một trương hoàn mỹ mặt, mặc thất nguyệt không nghĩ cùng hắn từng có nhiều giao thoa, mặc thất nguyệt vòng qua hắn, sau đó rời đi, không biết nhiều như vậy thiên, thần điện có hay, không tìm được tranh long tinh thạch, lâm lạc nhi thủ hạ dính vào theo dõi phấn, như vậy trên người nàng cũng có theo dõi phấn. nàng lẻ loi một mình muốn tìm được tranh long tinh thạch hiển nhiên là không hiện thực bất quá thần điện đều không giống nhau nàng tới cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau mượn dùng bọn họ lực lượng tìm được tranh long tinh thạch nhìn kia một cái màu tím thân ảnh kia một đôi giống như mặc ngọc giống nhau mắt đen giống như biến thành một cái lốc xoáy không thể không nói nàng thật là một cái có ý tư nữ nhân có thể lấy thập cấp đỉnh thực lực Đánh bại 12 cấp xong bảo thai, có thể đối hắn dung mạo, có mắt không tròng, ở cái này thánh võ đại lục phàm là nhìn thấy người của hắn, đều bị dùng khuynh mộ ánh mắt nhìn hắn, cung bái ở hắn dưới chân, chính là nữ nhân này đâu, thế nhưng đối nàng có phòng bị chi tâm, khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung, theo đi lên, đêm khuya tĩnh lặng, mặc thất nguyệt bốc cháy lên, lửa trại bắt đầu chuẩn bị bữa tối của chính mình. Một cái màu trắng thân ảnh lại ngồi ở hắn bên cạnh cười nói, ta có thể hay không cùng ngươi cùng nhau muốn dùng cơm chưa? Mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia ám trầm quang mang, người nam nhân này vẫn luôn đi theo nàng, nàng muốn ném rớt, chính là thực lực của hắn sâu không lường được, nàng căn bản là không có cách nào ném rớt, hắn tươi cười, do ngọn lửa còn muốn ấm áp người, chính là mặc thất nguyệt lại trong lòng lại, mặc danh cảm giác được không phối hợp. Bất quá lại thiện y cười nói, hảo a nguyệt ăn cái gì, nàng đều là muốn lấy tiền, mà hắn, nàng cái gì đều không có nói, thịt nướng thực mỹ vị, mặc thất nguyệt giống như thực hiếu khách bộ dáng đem thịt nướng đưa đến trên tay hắn, thỉnh đi, ánh lửa lay động, trước mắt nữ tử thật sự mỹ đến làm người động dung, hắn tươi cười, càng thêm ấm áp, chính là đương hắn cắn thịt nướng thời điểm, kia một trương hoàn mỹ mặt, hơi hơi có chút cứng, đờ. Đáy mắt hiện lên một tia đen tối quang mang, sau đó không nói gì thêm, tiếp tục ti điều chậm lý ăn thịt nướng, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, tiếp tục hưởng dụng mỹ vị, sau đó hỏi, ngươi rốt cuộc muốn đi theo ta làm gì, ở rừng Nam U bên trong, nguy cơ từ phía, hắn đi theo nàng rốt cuộc có cái gì mục đích, nàng không tin hắn nhàn đến hốt hoảng, nàng cảm giác được hắn thực lực không tầm thường, chỉ sợ cũng là hướng về phía thần Long Tinh Thạch mà đến, hiện. Tại lại đi theo hắn, thật là quái dị, cô nương như thế tuổi trẻ, tu luyện thiên phú lại như thế lợi hại, rừng nam u nguy cơ tứ phía, ta sợ ngươi sẽ gặp được nguy hiểm, cho nên muốn phải bảo vệ ngươi, ta không nghĩ một cái như vậy thiên tài, ngã xuống ở đây, ngươi chỉ cần đem ta coi như không có việc gì làm hộ hoa sứ giả liền hảo, không cần để ý tới, vẫn là cái nào nữ nhân, nghe được như thế hoàn mỹ ôn nhuận nam nhân như thế nói đến. Chỉ sợ sẽ dám động đem chính mình thể xác và tinh thần dâng lên Chính là mặc thất nguyệt lại vững tâm như thiết Phượng cảnh như vậy yêu nghiệt Nàng đều vẫn duy trì tuyệt đối lý trí huống chi là hắn Ta không cần ngươi bảo hộ Có lẽ có một cái cường đại người bảo hộ Nàng cũng không cần phải phòng bị lâm lạc nhi đuổi giết Chính là người nam nhân này mục đích không đơn thuần Lưu trữ cũng là một cái tai họa Chính là nàng giết không được ném không xong thật là một cái phi thường khó chơi nhân vật mặc thất nguyệt khóe miệng đác hảo lều trại lựa chọn làm lơ hắn nghỉ ngơi bất quá lại làm vân thủ tận tránh người nam nhân này vô hại giống như ôn ngọc mặc thất nguyệt không hề có thả lỏng một chút đề phòng bởi vì kia một tia hắn để lộ ra tới quen thuộc lại làm nàng chán ghét hơi thở ngày hôm sau khuynh thành mặc thất nguyệt liền rời đi rốt cuộc không có kia một loại theo dõi cảm giác tâm tình của nàng Rốt cuộc trở nên thoải mái, nàng mặc thất nguyệt đồ ăn, cũng không, phải là như vậy ăn ngon, ở cái kia sơn động thời điểm, chẳng những có phương thuốc, lại còn có có độc dược phương thuốc, nàng luyện chế không ít độc dược phòng thân, nàng biết nam nhân kia thực lực phi phàm, hạ nhất mịt mở dược, tuy rằng sẽ không chí mạng, bất quá hẳn là có thể tránh cho nàng theo dõi hắn, mặc thất nguyệt thông qua tiểu ngân tử, bắt đầu truy tung lâm lạc nhi, chính là ở trên đường. Vốn dĩ bình tĩnh nam U Chi xâm lại có một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, mặc, thất nguyệt nhìn một đám bốn ngũ cấp bạch lang vây quanh một đám người, những người này thực lực không tầm thường, đối phó này đó bốn ngũ cấp ma thú hiển nhiên không là vấn đề, chính là bọn họ lúc này lại rất không thích hợp, sắc mặt tái nhợt, giống như thánh võ chi lực căn bản là không ngừng sai xử, mặc, nguyệt đôi mắt hơi hơi chợt lóe, vốn dĩ không tính toán đối lo chuyện bao đồng. Chính là đột nhiên thấy được đội ngũ bên trong thế nhưng có trời cao rong binh đoàn người, kia tiêu chí là trời cao rong binh đoàn, bốn ngũ cấp ma thú, mặc thất nguyệt chút nào không ngại, đi vào bọn họ chiến đấu bên trong mở miệng nói, các ngươi chúng độc, bọn họ sừng sốt, chúng độc, khó trách bọn họ đột nhiên thánh võ chi lực căn bản là không dùng được, bọn họ tự giữ thân phận cao quý, thực lực cường hãn, lần đầu tiên bị một ít bốn ngũ cấp ma thú, bức tới rồi như vậy nông nỗi. Hiển nhiên là mất mặt, mặc thất nguyệt cầm một lọ dược ném cho một cái gương mặt, tương đối quen thuộc người, hắn thân hình cao lớn giống như núi cao, gương mặt tuấn Mỹ, nhìn lại tới bốn năm mươi tuổi bộ dáng, từ gương mặt này thượng, hắn có thể tìm được bá thiên kia một chương khuôn mặt tuần tu dấu vết. Trung niên nam tử tiếp nhận dược bình hơi hơi sừng sốt, trước mắt nữ tử một bộ áo tím, thành lãnh cao quý. Thật là thế gian hiếm có tuyệt sắc, chính là nàng cho hắn dược bình làm gì, ta là bá thiên bằng hữu, đây là thuốc giải độc, nếu ngươi tin tưởng ta, nói, liền ăn vào giải độc, mặc thất nguyệt giải thích nói, trung niên đại thúc trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, bọn họ từ trước đến nay cẩn thận, bất quá nghe được là bá thiên bằng hữu, hắn liền tin vài phần, hơn nữa hiện tại tình thế, căn bản là không dung bọn họ kéo dài đi xuống. Hắn ăn vào hiểu biết độc dược, thánh võ chi lực nháy mắt khôi phục lại đây, sau đó đối với những cái đó đối hắn công kích ma thú, những cái đó ma thú hoàn toàn bị nháy mắt hạ gục, hắn đem dược, bình cho người khác, nhìn đến hắn khôi phục, bọn họ đương nhiên cũng không có trách dị, toàn bộ ăn xong thuốc viên, sau đó kiêm một ít vốn dĩ diễu võ dương ngoài ma thú, nháy mắt đều bị nháy mắt hạ gục, mặc thất nguyệt ngây ngẩn cả người, bọn họ một khôi phục. Mặc thất nguyệt đương nhiên có thể cảm giác được thực lực của bọn họ, mỗi người đều là 12 cấp trở lên, so chi thần điện kia đội ngũ chỉ có hơn chứ không kém, này còn tính, nàng thậm chí có thể cảm giác được đến, còn, có vài vị là 13 cấp trở lên cao thủ, như vậy cao thủ, rất khó gặp được, phượng cảnh không có nói phía trước, nàng thậm chí cũng không biết còn có như vậy cấp bậc tồn tại, mà hiện giờ rừng Nam U, lại tụ tập như vậy nhiều cao thủ. Trung niên cầm, khí thế bàng bạc, giải quyết xong kia bọn họ trước mắt nguy cơ lúc sau, liền đi tới mặc thất nguyệt trước mặt cười nói, lần này ít nhiều tiểu bơm nương cứu giúp, nói cách khác nếu như bị thế nhân biết bọn họ chết ở này đó cấp, thấp ma thú trong tay, kia thật sự sẽ mất mặt mất hết. Mặc thất nguyệt thất nguyệt nhàn nhạt nói, ta là bá thiên bằng hiểu, nhìn đến các ngươi gặp nạn, không có khả năng ngồi yên không nhìn đến, này chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ngươi chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, bất quá đối với chúng ta tới nói chính là đưa than ngày tuyết A, vân kình thở dài, cũng không biết nhi tử rốt cuộc khi nào nhận thức như vậy cô nương, khuynh quốc khuynh thành không nói, còn không, màng hơn thua, thành lãnh đạm nhiên, khí chất cao quý, thật sự chính là một cái tuyệt thế nữ tử, đây là ta một chút tâm ý, thì ngươi nhận lấy, nếu có chuyện gì sự tình yêu cầu trời cao dòng binh đoàn, có thể tùy tiện đề. vân kình lấy ra một khối lệnh bài mặt trên có khắc một cái vân đằng đồ án nhìn đến này khối lệnh bài vân kình bên người một cái đại thúc khiếp sợ nhìn vân kình đoàn trưởng này ngươi sao lại có thể đem thứ này giao cho một tiểu nha đầu a đây chính là bọn họ trời cao rong binh đoàn cao cấp nhất khách khanh lệnh toàn bộ đại lục đều chỉ có bảy cái mà thôi hiện giờ lại cho một tiểu nha đầu bọn họ cho rằng mặc thất nguyệt tuy rằng cứu bọn họ Chính là công lao lại không có lớn như vậy, Vân Kình giả vờ tức giận nói, ta là đoàn trưởng vẫn là ngươi là đoàn trưởng, ngươi cũng dám nghi ngờ ta quyết định. Bị Vân Kình một uy hiếp, kia một người rốt cuộc vô pháp nói cái gì, mà mặc thất nguyệt lại vui vẻ tiếp thu, nàng, vốn dĩ không tồn hiệu quả và lợi ích tâm đi cứu người, hết thảy đều là bởi vì bá thiên cái này bằng hữu quan hệ, bất quá đưa tới cửa tới bảo bối, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. ta đây liền nhận lấy một chút đều không làm ra vẻ nhận lấy lệnh bài cái này làm cho vân kình càng thêm thưởng thức mặc thất nguyệt vân kình bên người là một cái đầu bạc lão giả mặc thất nguyệt có thể cảm giác được thực lực của hắn chỉ sợ là phương diện này mạnh nhất hắn thấy được vân kình nếu đưa lên như vậy lễ trọng đương nhiên cũng ngượng ngùng bất quá ta có thể đáp ứng cô nương một cái yêu cầu chỉ cần chúng ta có thể làm được một cái hứa hẹn Gia tộc bọn họ hứa hẹn, phân lượng tuyệt đối không phải giống nhau trọng, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, ta hiện nay, vừa lúc có một việc yêu cầu các hạ hỗ trợ, các vị đều là cao thủ, nói vậy đều là hướng về phía tranh long tinh thạch tới đi, vừa nói đến tranh long tinh thạch, bọn họ sắc mặt có chút cổ quái, tranh long tinh thạch, tuyệt đối là một cái mẫn cảm đề tài, thực lực của ta ta chính mình rõ ràng. Muốn bắt được tranh long tinh thạch hiển nhiên là không có khả năng, ta chỉ là muốn trông thấy tranh long tinh thạch rốt cuộc là bộ dáng gì, ta hy vọng các ngươi có thể ở tìm được tranh long tinh thạch phía trước, bảo hộ ta hoàn toàn, lúc trước là không có tìm được cùng thần điện cùng so sánh thực lực, mặc thất nguyệt đương nhiên chỉ có thể đủ cùng lâm lạc nhi, đánh bừa, mà hiện giờ nàng có thực lực này giữ gìn, hiển nhiên cũng có thể phóng lâm lạc nhi một chút. Thu tuyệt đối làm môn báo, bất quá chờ nàng thấy được tranh long tinh thạch lại nói, lầm lạc nhi mệnh còn không có như vậy quan trọng, có thể so được với tranh long tinh thạch, cái kia lão giả trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, trong nhà tiểu bối cũng rất tò mò muốn đi trước, chính là lần này hành động quá nguy hiểm, gia chủ không cho phép, mà cái này tiểu nha đầu thế nhưng, to gan lớn mật, một người đi trước, cái này nhưng thật ra không có vấn đề. Chỉ là đến lúc đó tìm được tranh long tinh thạch thời điểm, chỉ sợ sẽ phát sinh tranh cãi, chúng ta nhưng sẽ không rảnh lo ngươi, mấy thế lực lớn cướp đoạt, kia cũng không phải là đùa giỡn, đại trưởng lão Vân Kình cho mày, như vậy đối cái này tiểu nha đầu tới nói, thật sự là quá không phụ trách nhiệm đi, chính là mặc thất nguyệt lại không sao cả cười nói, đến lúc đó có nguy hiểm, ta nhất định sẽ hảo hảo trốn tránh, sẽ không cấp chính mình thêm phiền toái. Nàng cảm thấy, càng loạn càng tốt, nếu nàng có cơ hội đi theo bọn họ đi tìm tranh long tinh thạch, có lẽ có thể thừa hỗn loạn, giải quyết rớt lâm lạc nhi nữ nhân kia cũng nói không chừng, tiểu nha đầu thực hiểu chuyện, đại trưởng lão cũng cười, mặc thất nguyệt tiến vào bọn họ đội ngũ, mặc thất nguyệt mơ hồ biết, cái kia lão giả là một cái trên đường lớn đến không được thế lực người, mà vân kình đoàn trưởng, là bị thuê tới hỗ trợ. Lại là đêm, một cái màu trắng thân ảnh lóe vào mặc thất nguyệt doanh trướng bên trong, mặc thất nguyệt nhàn nhạt liếc hướng về phía này một cái ôn nhuận như ngọc nam nhân, trong mắt hơi hơi có chút kinh ngạc, chúng nàng độc thế nhưng còn có thể đủ đuổi theo, nửa đêm xâm nhập nữ tử chỗ ở, cũng không phải là quân tử tác phong, ngươi thật sự muốn xem tranh long tinh thạch, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta có thể cho ngươi xem, hà tất đi theo bọn họ đâu, cái này, ta không lao ngươi lo lắng. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nếu nàng độc không có đối hắn tạo thành cái gì thương tổn, vậy đại biểu cho, hắn đã biết nàng đối hắn hạ độc, mà người nam nhân này thế nhưng còn có thể đủ như thế vẻ mặt ôn hòa, thật sự thực không đơn giản a. ta nhất định sẽ bắt được tranh long tinh thạch, liền tính ngươi đi theo bộc dương ra cùng nhau hành động, cũng chú định sẽ làm ngươi thất vọng, như cũ là ôn nhuận ngữ điệu, chính là mặc thất. Nguyệt ngàn đêm nghe được đến hắn trong xương cốt tự cao tự đại, ôn nhuận chỉ là hắn biểu tượng mà thôi, mặc thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, bộc dương ra, kia lại là cái gì gia tộc, nàng còn không có thâm nhập hiểu biết thế giới này ẩn ở thế lực, đương nhiên không hiểu biết, tranh long tinh thạch, rơi vào ai trong tay kia còn không xác định đâu, ta lựa chọn, tuyệt đối sẽ không thay đổi, ngươi sẽ hối hận, bạch y nam nhân ném xuống lời này, sau đó rời. Đi mặc thất nguyệt lều chạy bên trong, hơn nữa người chung quanh, thế nhưng không ai có thể phát hiện hắn, mặc thất nguyệt cũng nhận thức đến thực lực của nàng cường đại, bất quá hắn cuối cùng bị nàng tức giận đến rời đi, khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung, hối hận sao, nàng quyết định sự tình tuyệt đối sẽ không hối hận, người nam nhân này nhìn như một cái dễ đối phó bộ dáng, chính là hắn lại có thể cảm giác được hắn không ai bị nổi, người như vậy sẽ không thể hiểu, được đi theo nàng. Muốn nói không có mục đích, ai tin a, bởi vì hạ độc sự kiện, có thể là bọn họ đối thủ cạnh tranh có người cố ý mà làm chi, mặc thất nguyệt bọn họ nơi đội ngũ cực kỳ tiểu tâm cẩn thận, ở chung mấy ngày, mặc thất nguyệt cũng hiểu biết tới rồi, cái gọi là bộc dương gia, chính là Bắc Châu Đại Lục Bảy Đại Gia Tộc bên trong danh liệt đệ nhất gia tộc, là Á Quốc Tứ Đại Gia Tộc, hoàn toàn vô pháp theo chân bọn họ so sánh với, thế giới này rất lớn, cường giả vô số. Mặc thất nguyệt biết con đường của mình, còn rất dài, đại gia tộc không hổ là đại gia tộc, nhân thủ nhiều, hơn nữa sử dụng các loại điều tra biện pháp, liền kém đem rừng Nam U đào ba thước đất. Cho dù bọn họ như thế mất công, ở rừng Nam U bên trong tìm kiếm ba ngày, như cũ không có tìm được tranh long tinh thạch nơi, liền mặc thất nguyệt đều hoài nghi, trừ bỏ kia một đạo màu cam quang mang, thần long tinh thạch, thật sự ở rừng Nam U bên trong sao, đường thái dương tử đường. Chân trời dâng lên thời điểm, đột nhiên một đạo màu cam quang mang cùng với Thái Dương xuất hiện, kia quang mang chậm rãi che dấu Thái Dương quang huy, lúc này, cho nên ở rừng Nam U bên trong người toàn bộ đều sôi trào lên, trời xanh không phụ người có lòng a bọn họ rốt cuộc muốn tìm được tranh long tinh thạch, lập tức cả đội, xác định mục tiêu, vân đoàn trưởng hạ lệnh nói, cẩn thận một chút, nhất định phải chú ý ma thú triều dâng, bộc dương ra đại trưởng lão luôn luôn, cẩn thận. Tranh long tinh thạch nghe nói có thần thú bảo hộ, thượng một lần kia một con thần thú liền phát điên lộng như vậy đại ma thú triều dân, khó bảo toàn lúc này đây, nó sẽ trò cũ trọng thi, mặc thất nguyệt đương nhiên cũng sợ việc này phát sinh, cũng cực kỳ cẩn thận, ma thú triều dân thật sự khó đối phó, mà nàng cũng không có khả năng ở như vậy cao thủ trước mặt, bại lộ tiểu ngân tử này một chương át chủ bài, may mà lúc này đây kia thần thú, cũng không có sử dụng, tương đồng chiêu số. Mà bọn họ đội ngũ người, hoàn toàn dùng nhanh nhất tốc độ đi trước kia cam quang phát ra mà phản, lúc này đây cam quang không có giống thượng một lần như vậy biến mất cực nhanh, mà lúc này đây nó thế nhưng vẫn luôn liên tục rất dài rất dài một đoạn thời gian, mục tiêu máy móc rõ ràng, bọn họ căn bản là không cần có thể đi tìm, vô số người vây hướng về phía ngươi cam quang phát ra địa phương, chính là khi bọn hắn tới mục đích địa lúc sau, tức khắc gian, liền trợn tròn mắt. Vô số thành thú cao cấp ma thú đem kia màu cam quang mang vây quanh trong đó, cũng chính là đem tranh long tinh thạch bảo hộ ở trong đó, ma thú số lượng nhiều đáng sợ, chính là lúc này, vì tranh long tinh thạch, kia chính là thần long tinh thạch, bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ. liền tính cùng ma thú huyết chiến, bọn họ cũng muốn bắt được kia bảo bối, vì thế vân đoàn trưởng cùng đại trưởng lão bắt đầu hạ lệnh nói, giết qua đi liều mạng tiểu. Nhà đầu, tìm cái an toàn địa phương trốn tránh, ngàn vạn đừng ra tới, động thủ phía trước, vân đoàn trưởng còn cố ý đối mặc lấy lòng quan tâm nói, ân, mặc thất nguyệt ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó tìm được rồi một cái an toàn địa phương quan sát chiến cuộc, đây là mặc thất nguyệt lần đầu tiên, nhìn thấy như vậy đại chiến, ma thú thực lực hung mãnh mấy đại gia tộc người thực lực phi phàm, mặc thất nguyệt thấy được ăn mặc thần điện hầu hạ người lại cùng ma thú chém giết. Muốn giết đến nhất trung tâm, bắt được thần Long Tinh Thạch, mà mặc thất nguyệt lại không có đối đãi thánh nữ lâm lạc nhi thân ảnh, nàng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, chẳng lẽ nàng mục đích cùng nàng giống nhau, nàng thực lực quá yếu, đương nhiên sẽ không ngốc hề hề đi đấu tranh anh Dũng, chính là nàng cũng không tưởng từ bỏ bắt được tranh Long Tinh Thạch cơ hội, cho dù chỉ có một đinh điểm cơ hội, cho nên nàng cảm thấy bọn ngựa bắt ve chim sẻ núp sau tốt nhất, lâm lạc. Như lúc này đều không có ra tới, chỉ sợ cũng là đánh cái này chủ ý, nếu như bị Bắc Châu Đại Lục người biết bọn họ thánh nữ như thế tâm tư, chỉ sợ sẽ thất vọng rồi, các loại hỗn chiến, hơn nữa liên tục, ma thú tuy rằng nhiều, chính là sự thành do người A, một đám một đám người bị thương, một đám một đám ma thu ngã xuống, chiến đấu tuyệt đối là tàn khốc, đột nhiên một cái màu trắng thân ảnh thừa dịp hỗn loạn. Phiêu qua đi, mảnh khảnh thân ảnh, mang theo màu trắng khăn che mặt, tựa như một đóa bạch liên, kia không phải thánh nữ Lâm Lạc Nhi là ai, mấy đại gia tộc người cũng không phải ăn chay, nhìn Lâm Lạc Nhi lúc này xuất hiện, đương nhiên biết hắn đánh chính là cái gì chủ ý, vì thế kim ngăn trở, nhìn Lâm Lạc Nhi thân ảnh, mặc thất nguyệt khóe môi treo lên một nụ cười, như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi một mảnh lạnh băng, Lâm Lạc Nhi, ngươi rốt cuộc nhịn không được động thù. Lúc này tuyệt đối không phải tốt nhất thời cơ, chính là Lâm Lạc Nhi, nhẫn nại lực quá yếu, không đối đột nhiên, mặc thất nguyệt tuyệt đối tình huống không ổn, theo mọi người lực chú ý, toàn bộ đều đặt ở Lâm Lạc Nhi cái này thần điện thánh nữ trên người thời điểm, đột nhiên lại một cái màu trắng thân ảnh, như tia chớp giống nhau vọt qua đi, như ngọc dung nhan, ấm áp khí chất, còn không phải là đi theo hắn nam nhân kia là ai, thấy được người nam nhân này, đột nhiên có kêu to không tốt. Đáng chết, thần điện thánh tử bạch mạch trần thế nhưng, tới, bạch mạch trần thế nhưng tới, bạch mạch trần vừa ra, không khí đã xảy ra quỷ dị biến hóa, lần này thần điện vì đoạt được tranh long tinh thạch, thật là thập phần nghiêm túc, chẳng những bài trừ thần điện thánh nữ, lẫn lộn người nghe nhìn, thế nhưng còn phái tới thần điện thánh tử tới, thần điện thánh tử, so chi lâm lạc nhi lực ảnh hưởng muốn lớn rất nhiều, bạch mạch trần, là bắc châu đế quốc truyền kỳ. Nghe được mọi người tiếng kinh hô, mặc thất nguyệt cũng biết nam, nhân thân phận, thần điện thánh tử Bạch Mạch Trần, Bắc Châu Đế Quốc Tứ Đại Nhân Vật Tuyệt Thế Chi Nhất, hắn rõ ràng nhìn đem lâm lạc nhi người, cũng chính là bọn họ thần điện người giết, còn có thể đủ cùng hắn chuyện cho vui vẻ nói chuyện, hắn tiếp cận nàng rốt cuộc có cái gì mục đích, người nam nhân này tâm tư, thật sự là có chút khủng bố. Mặc thất nguyệt gắt gao, nhìn chằm chằm kia một cái màu trắng thân ảnh càng ngày càng tới gần kia màu cam quang, mang, chính là nàng lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phượng cảnh nói qua, thực lực của hắn đã đột phá 13 cấp, như vậy cao thủ, nàng liền tính xông lên đi, cũng chỉ có chịu chết phân, nàng không phải bạch mạch trần đối thủ, điểm này mặc thất nguyệt thực xác định, rất nhiều người muốn đi ngăn trở bạch mạch trần. Chính là lúc trước đại bộ phận người bị lâm lạc nhi phân đi rồi, hiện tại mới phản ứng lại đây bị lửa cũng không kịp, đột nhiên, màu cam không trung bên trong giống như bị nhiễm, hồng giống nhau, vẫn luôn thật lớn hỏa hồng sắc chim bay tới rồi không chung hỏa hồng sắc thật lớn điểu phía trên, có một cái ăn mặc màu bạc trường bào mang, theo phượng hình mặt nạ cuồng ngạo khí phách nam nhân, lực lượng cường đại bao phủ mọi người, vô cùng cường thế, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mặc thất nguyệt tâm nhịn không được kinh hoàng, kia một bóng hình, liền tính hóa thành cho nàng cũng nhận thức, phượng cảnh, phượng cảnh, hắn thế nhưng tới, cũng là, tranh long, tinh thạch xuất hiện, ở toàn bộ Bắc Châu Đại Lục đều khiến cho thật lớn oanh động, hắn phượng cảnh, không có khả năng không tới, phượng cảnh từ chu tước trên lưng nhảy xuống tới, huyền phù ở không trung lăng không phi hành, không mượn dùng bất luận cái gì ma thú, cũng chỉ có siêu việt 13 cấp người có thể làm được. Phượng cảnh đạp không mà đứng, chắn bạch mạch trần trước mặt, tranh long tinh thạch, là của ta, ngư khí khí phách tuyệt luôn, duy ngã độc tôn, phượng tôn, ngươi thế nhưng tới, như ngọc giống nhau ôn nhuận trên mặt hiện lên một tia cẩn thận, phượng tôn tuyệt đối là một cái rất khó đối phó nhân vật, có người kinh hô, phượng tôn, phượng tôn thế nhưng tới, phượng thương các phượng tôn, thần à, cái này ta thần thế nhưng cũng tới, kế bạch mạch trần khiến cho oanh động lúc sau. Phượng Cảnh xuất hiện lại khiến cho một mảnh sóng to gió lớn, mặc thất nguyệt nhìn kia một cái màu bạc thân ảnh, không nghĩ tới hắn danh khí như vậy. Đại, bộc dương gia đại trưởng lão nhìn Phượng Cảnh, nhịn không được bia khái nói, quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên A. Phượng Tôn, bạch mạch trần như thế tuổi trẻ, lại là như vậy lợi hại, không biết thiếu chủ bế quan ra tới, có thể hay không theo chân bọn họ ganh đua cao thấp. Lúc này này hai cái quan trọng người xuất hiện. Bọn họ không chỉ có đại biểu cho hai người, lại còn có đại biểu cho đại lục phía trên hai đại thế lực, quả nhiên phượng thương các cùng, thần điện người đã áp qua mấy đại gia tộc người, hơn nữa hai người thực lực, lúc này đây tranh long tinh thạch, hoa lạc nhà ai, đã càng ngày càng trong sáng hóa, bạch mạch trần ôn hòa cười, phượng tôn, tranh long tinh thạch đối với ngươi một chút tác dụng đều không có, ngươi cần gì phải sát phí tâm cơ cùng ta đoạt thần long tinh thạch đâu. Có lẽ thần long tinh thạch đối rất nhiều người hữu dụng, chính là hắn biết, đối với phượng cảnh tuyệt đối một chút tác dụng đều không? Có, phượng cảnh hơi hơi gợi lên một mạt tà mị tươi cười, giống như một cái tôn quý vương giả giống nhau, bạch mạch trần, ngươi đừng dài dòng, muốn bắt được thần long tinh thạch, trước đánh bại ta lại nói, bất quá, muốn đánh bại ta, đó là không có khả năng sự tình, ngân quang mờ mịt. Khi thế bức người, khinh miệt nhìn bạch mạch trần, bạc phượng đã ra tay, đối bạch mạch trần ra tay, phượng cảnh không hề có giữ lại. Rốt cuộc hai người thực lực, kỳ thật tương đương, phanh. Ngân quang cùng bạch quang chạm vào nhau, làm đại địa đều chấn động vài phần, một ít nhát gan ma thú, đều bị dọa chạy. Hai người ở trong phút chốc không biết giao thủ nhiều ít cái qua lại, lúc này một đôi nhiệt ánh mắt nhìn kia có thể làm thiên địa thất sắc thân ảnh sau đó mở miệng nói. Cảnh ca ca, thật sự không thể đủ đem tranh long tinh thạch nhường cho thần điện sao, nhường cho các ngươi thần điện, nằm mơ, phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói, một đôi lạnh băng con, ngươi liếc hướng về phía lâm lạc nhi, nữ nhân này còn dám xuất hiện ở hắn trước mặt, nếu không phải bạch mạch trần khó chơi, hắn tuyệt đối sẽ lập tức đem nàng biến thành một khối thi thể, thế nhân đều biết thần điện cùng phượng thương các tuy rằng không có nói như nước với lửa, chính là tình thế không tốt. Nhường ra thần long tinh thạch, kia tuyệt đối không có khả năng, chính là, thần long tinh thạch đối với người vô dụng a vô dụng, ai nói vô dụng, này thần long tinh, thạch, là cho ta nhi tử khế ước hú đương đồ ăn vặt, các ngươi ai đều đừng đoạt, đoạt giả tức chết. Mặc thất nguyệt trừng lớn đôi mắt, phượng cảnh hắn đoạt tranh long tinh thạch, thế nhưng là vị nhi tử, hắn biết tiểu ngân tử là long tộc, chỉ sợ tranh long tinh thạch đối với tiểu ngân tử có trợ giúp Tâm nhịn không được vì hắn mà động người nam nhân này người khác nghe xong, thiếu chút nữa hộc máu, bọn họ liều mạng muốn đoạt tranh long tinh thạch, Phượng Tôn khen ngược, thế nhưng muốn bắt như vậy, chân quý đồ vật đương chính mình nhi tử mà thú đồ ăn vặt, thật sự tức chết người đi được, hơn nữa Phượng Tôn khi nào kết hôn có nhi tử, nhi tử, lâm lạc nhi khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, chỉ sợ ngươi nhi tử muốn vĩnh viễn đều không có mẫu thân, mặc thất nguyệt vừa nghe. Kêu to không tốt, đáng chết lâm lạc nhi, thế nhưng tại đây loại thời điểm nói chuyện này, quả nhiên, vừa nghe đến mặc thất nguyệt, phượng cảnh đã mặc kệ tiểu ngân tử đồ ăn, vặt, cũng mặc kệ bạch mạch trần, mà là sát hướng về phía lâm lạc nhi, khí thế cường đại làm lâm lạc nhi thiếu chút nữa ngất qua đi, muốn hay không là có thần điện hộ pháp che chở, chỉ sợ nàng đã sơm ghé vào trên mặt đất, mất mặt xấu hổ, ngươi nói cái gì, tầm mắt sắc bén vô cùng. Thanh âm lạnh băng đến xương, làm lâm lạc nhi phía sau lưng ở đổ mồ hôi lạnh, giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau, lâm lạc nhi trong lòng ghen ghét vô cùng, mỗi một lần bởi vì kia một nữ, nhân, cảnh ca ca liền sẽ mất đi lý trí, vậy đại biểu cho cảnh ca ca không phải giống nhau để ý nữ nhân kia, nàng rét căm căm cười nói, cảnh ca ca, ngươi có lẽ không biết Nga, mặc thất nguyệt kia một cái người, thế nhưng không biết lượng sức tiến vào rừng Nam Ú. Ta a, phái mười ba người hầu còn có Xuân Trúc măng mùa đông đuổi theo giết nàng, ngươi cũng biết, kia mười ba người hầu chính là mười ba cấp thực lực, Xuân Trúc hạ măng thực lực, càng thêm không cần ta nói. Đi, ngươi nói nàng kẻ hèn một cái thập cấp con kiến, còn có mệnh ở sao? Nàng biết, nhiệm vụ thất bại, nàng chẳng những không có giết chết mặc thất nguyệt. Lại còn có tìm được rồi mười ba người hầu cùng nàng hai cái thân tín thị nữ, mặc thất nguyệt không có chết, mà nàng lại vừa mất phu nhân lại thiệt quân, chính là nàng cần thiết làm phượng cảnh tin tưởng, làm phượng cảnh đem lực chú ý tập trung ở nàng trên người, làm hắn không có không đi cùng thánh tử đoạt tranh long, tinh thạch, thánh tử chỉ cần thiếu thánh tử này một cái kình địch, bắt được tranh long tinh thạch, dễ như trở bàn tay, lâm lạc nhi căn bản là... Không cần hao tổn tâm huyết làm Phượng Cảnh tin tưởng nàng này phiên lời nói, bởi vì đương nàng muốn nguyền rùa mặc thất nguyệt chết thời điểm, Phượng Cảnh đã vô cùng phẫn nộ, để 110 quốc sư thần nguyệt versus thần điện thánh tử cái gì thần long tinh thạch, cút qua một bên đi, thu thập xong nữ nhân này hỏi một chút nguyệt nhi thế nào, mới là quan trọng nhất, vì thế Phượng Cảnh đem hết toàn lực đuổi giết Lâm Lạc Nhi, chính là Lâm Lạc Nhi bên người mấy cái lão hổ phát thực lực tuyệt đối không kém. Bọn họ khổng lồ khi thế đụng vào nhau, chiến đấu dị thường kịch liệt, phượng cảnh, ngu ngốc, thật là cái ngu ngốc a! như thế nào bị lâm lạc nhi một kích thích, liền từ bỏ tốt như vậy cơ hội đâu, nàng có dễ dàng như vậy bị giết chết sao, có một người, có thể vì nàng không màng chính mình tánh mạng, có một người, có thể vì nàng đem mọi người tha thiết ước mơ bảo bối như không có gì, như vậy một người, nàng càng ngày càng chịu không nổi nàng mê hoặc. Không màng tranh long tinh thạch, tuyệt đối không thể đủ làm bạch mạch trần lấy đi, không thể đủ rơi vào thần điện trong tay, mặc thất nguyệt muốn đi ra ngoài, nhắc nhở phượng cảnh hắn không có việc gì, chính là đột nhiên cảm giác được một đám thần điện người, giống như ở quan sát đến cái gì, mặc thất nguyệt thật cẩn thận cất giấu chính mình hơi thở, nhìn phía kia một cái sắp sát ra trùng vây, bắt được tranh long tinh thạch bạch mạch trần, dùng nàng dẫn dắt rời đi phượng cảnh như vậy chiêu số. Là Bạch Mạch Trần nghĩ ra được, vẫn là Lâm Lạc Nhi nghĩ ra được, nếu Bạch Mạch Trần biết thân phận của nàng, tốt nhất biện pháp hẳn là giết nàng mới đúng, chính là hắn có vô số cơ hội, lại không có động thù, nếu là hắn không biết thân phận của hắn, hắn đi theo nàng lại vì cái gì? Mặc thất nguyệt lắc lắc đầu, người nam nhân này tâm, tư quá quỷ dị, phượng cảnh thực lực, nàng rõ ràng, liền tính đối thượng mấy cái lão đông Tây không có vấn đề. Chính là chính yếu chính là sắp bắt được tranh long tinh thạch bạch mạch trần, đã không có phượng cảnh ngăn cản, rất nhiều người đều không phải đối thủ của hắn, hắn một đường giết đến cam quang phát ra địa phương bay qua đi, bắt được một cái màu cam tinh thạch, cam quang biến mất một quả hình thoi màu cam tinh thạch rơi vào rồi bạch mạch trần trong tay, tranh long, tinh thạch bị bạch mạch trần bắt được tay, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không cam tâm, sau đó chuẩn bị đi cướp đoạt tranh long tinh thạch. Chính là bạch mạch trần tốc độ thực mau, đột nhiên một con trường cánh con ngựa trắng xuất hiện, bạch mạch trần nhảy mà thượng, hai cánh con ngựa trắng, thế nhưng là hai cánh con ngựa trắng, bạch mạch trần chính là hai cánh thiên mã chủ nhân, lúc trước cứu đi lâm lạc nhi người thế nhưng chính là nàng, hai cánh thiên mã tốc độ thực mau, mắt thấy bạch mạch trần liền phải cầm tranh long tinh thạch rời đi, mà bọn họ lại chỉ có thể đủ bất lực trở về. Rất nhiều người đều thực thất vọng, mặc thất nguyệt cũng là thực thất vọng, ai làm cho bọn họ kỹ không bằng người, liền ở ngay lúc này, lại là một đạo bạch quang hiện lên, một đầu màu trắng mã ở không trung, cùng hai cánh thiên mã hình thái có chút tương tự, chính là no cái chán trước, có một cái màu trắng một sừng, mọi người kinh hô, đây là quang mang một sừng thú A, thần A, thế nhưng là quang minh một sừng thú, thánh võ đại lục. Chỉ có một đầu quang mang một sừng thú, mà quang mang một sừng thú chủ nhân, cũng chỉ có một người, mọi người ngẩng đầu nhìn phía ngồi, ở quang mang một sừng thú thân thượng kia một tháng màu trắng thân ảnh, chỉ bạc như thác nước, hoàn mỹ tuyệt luôn, hắn cưỡi ở quang mang một sừng thú phía trên, càng thêm như là cừu thiên hạo nguyệt giống nhau làm người nhìn lên, mặc thất nguyệt cũng trợn to mắt nhìn cái kia, thân ảnh, thế nhưng là nguyệt, thần nguyệt, ngươi thế nhưng cũng tới. Bạch Mạch Trần có chút kinh ngạc, Bắc châu đế quốc quốc sư thần nguyệt, luôn luôn không mừng phiền toái. như thế nào tranh long tinh thạch xuất thế, hắn thế nhưng cũng sẽ tham thượng một chân. Quốc sư thần nguyệt nghe đồn bên trong quốc sư, vốn dĩ lúc này đây tranh long tinh thạch cướp đoạt kết quả đã trần ai lạc định, chính là thần nguyệt xuất hiện, có đã xảy ra tân định số, bọn họ ngăn không được. Bạch Mạch Trần, đánh không lại Bạch Mạch Trần, chính là quốc sư thần nguyệt có thể. Mặc thất nguyệt thấp giọng nỉ non, nguyệt, thần nguyệt, bắc châu đế quốc quốc sư, Tứ đại nhân vật tuyệt thế chi nhất. Mặc thất nguyệt hiện giờ đều cảm giác được không thể tưởng tượng, tuy rằng hắn lớn lên thực tiên, tên một tháng tự, bọn họ gặp mặt vài lần, nàng chính là trước nay đều không có nghĩ tới hắn sẽ là, kia một cái truyền kỳ quốc sư thần nguyệt, rốt cuộc một cái lộ si, bán manh thảo, thịt ăn nam nhân căn bản giác không giống như là một cái quốc sư A. Bạch quang đan sen, thần nguyệt giống như lười đến cùng bạch mạch trần nói cái gì đó, mà là trực tiếp động thủ, bên kia phượng cảnh cùng thần điện người đánh nhau rồi, bạch mạch trần cùng thần nguyệt đánh nhau rồi, tình thế càng ngày càng kịch liệt, vốn dĩ tranh đoạt người giống như trở thành người xem, như vậy chiến trường, bọn họ căn bản là vô pháp tham dự, nhìn giao chiến hai phương, lúc này đây tranh long, tinh thạch tranh đoạt, căn bản là không có nàng tiết mục. Bắc châu đại lục tứ đại nhân vật tuyệt thế, liền toát ra ba cái, khắc lớn lên tuyệt sắc không nói, thế lực cường hãn, thực lực càng thêm cường hãn, chỉ sợ tứ đại nhân vật tuyệt thế cũng chỉ có đôi mắt không thể coi vật lưu, không có tham dự tiến vào, lưu nhìn không thấy hơn nữa tự nhận là sống không lâu, đương nhiên không có tham dự loại này phiền toái sự tình, tranh long tinh thạch đối với hắn tác dụng không lớn, rốt, cuộc không phải cái nào người đều giống phượng tôn như vậy động kinh. Vì cấp nhi tử má thú tìm đồ ăn vặt, đều có thể đủ như thế mất công, tê tiểu ngân tử lúc này đột nhiên phát ra thanh âm, vân phiên dịch, thất nguyệt, tiểu ngân tử nói ngươi xem Mỹ Nam xem kịch vui xem đủ rồi không có, cái gì, mặc thất nguyệt có chút kỳ quái, tiểu ngân tử vì cái gì sẽ nói như thế, tiểu ngân tử nói, nếu xem đủ rồi, chúng ta nhanh lên đi lấy tranh long tinh thạch đi, tiểu ngân tử. Ánh mắt có chút bất đắc dĩ, không thể không nói tiểu Hi cha thật sự biêu hãn, cũng dám nói lấy tranh long tinh thạch cấp chính mình đương đồ ăn vặt ăn, chính mình ăn, thật sự sẽ được lợi không ít, tuyệt đối có thể trở nên rất mạnh, chính là đến lúc đó quả cam tuyệt đối sẽ đem nó cấp giết, nó cũng không dám ăn, cái gì, ngươi cho rằng khả năng sao, mặc thất nguyệt nhìn chiến trường, nàng chỉ sợ, vừa ra đi, liền sẽ trở thành pháo hôi, cuối cùng liền cha đều không dư thừa. Tiểu, ngân tử sẽ không như vậy nhẫn tâm làm nàng đi chịu chết đi, ai nói đó là tranh long tinh thạch a vân tiện thể nhắn nói, cái gì, mặc thất nguyệt chừng lớn đôi mắt nhìn tiểu ngân tử, sau đó nhìn vân, tiểu ngân tử nói, cái kia hình thói tinh thạch, bọn họ đoạt chết đi sống lại màu cam tinh thạch căn bản là, không phải tranh long tinh thạch, mặc thất nguyệt hoàn toàn sợ ngây người, cái kia sáng lên đồ vật không phải, như vậy bọn họ hiện tại tranh đoạt. Chẳng phải là làm trò, cười, chỉ sợ là thủ thuật che mắt, rốt cuộc nhân loại chỉ là nghe qua tranh long tinh thạch, lại trước nay cũng không biết tranh long tinh thạch trưởng thành cái gì bộ dáng, bất luận cái gì cùng ma thú nội hạch giống nhau, kỳ thật bằng không nhanh lên đi thôi, tiểu ngân tử, hưu, từ mặc thất nguyệt trên tay bay đi ra ngoài, bắt đầu vì mặc thất nguyệt dẫn đường, mặc thất nguyệt biết, tiểu ngân tử nói tuyệt đối không có sai. Nó chính mình là Ngân Long, không có ai so, Long tộc càng thêm hiểu biết chúng nó đồng loại, chính là mặc Thất Nguyệt có chút tò mò, thần Long Tinh Thạch rốt cuộc trưởng thành cái gì bộ dáng đâu, Tiểu Ngân Tử dẫn đường, bên kia chiến đấu hừng hực khí thế, đương nhiên cũng không có người chú ý tới Mạc Thất Nguyệt, Tiểu Ngân Tử mang theo nó tới rồi một cái sơn cốc bên trong, hắn đối bọn họ bảy cái Tinh Thạch là có thể cảm ứng được đến. đương nhìn đến kia một cái bạch mạch trần bắt được kia màu cam tinh thạch nhìn kia hình dạng nó liền biết đó là giả quá khôi hài như vậy đồ vật sẽ là tranh long tinh thạch sao sau đó nó cẩn thận cảm ứng tìm được rồi chuẩn xác địa phương chính là đại chủ nhân thích xem kịch vui thích xem mỹ nam kết quả là nó không có trước nhắc nhở tới rồi thích hợp thời điểm nó mới nói liền ở phía trước tiến vào sơn cốc bên trong tiểu ngân tử hưng phấn vô cùng nói chính là liền ở bọn họ muốn lại một lần thâm nhập thời điểm mặc thất nguyệt đột nhiên cảm rác được một cổ hơi thở nguy hiểm đột nhiên một con màu lam cự thú xuất hiện ở mặt thất nguyệt trước mặt trước mắt màu lam cự thú giác tựa lộc đầu tựa đà mắt tựa quỷ hạng tựa xà bụng tựa thận lân tựa cá chảo tựa ứng trưởng tựa hổ nhĩ tựa ngưu đôi giống long đôi trạng màu lam giống như hồ nước giống nhau vảy Vân Trừng lớn đôi mắt nói, thần thú thần thú lam Kỳ lân tiểu ngân tử biếu môi, thần thú, thần thú có cái gì lợi hại, nhớ trước đây nó tùy tiện vừa, động, liền có thể đem thần thú cấp nghiền chết. Mặc thất nguyệt cảnh giác nhìn lam Kỳ lân, mà tiểu ngân tử lại đối nó mở miệng, ngươi chính là tranh long tinh thạch bảo hộ thần thú đi, nhanh lên đem tranh long tinh thạch giao ra đây, ngươi tính thứ gì, dựa vào cái gì làm ta giao ra đây. Nghe tiểu ngân tử kia kiêu ngạo ngữ khí, lam kỳ lân thực khó chịu, may mắn mặc thất nguyệt nghe không hiểu tiểu ngân tử đang nói cái gì, bằng không nàng tuyệt đối chụp chết nó, dựa vào, cái gì, chỉ bằng ngươi ra ra ta là ngân long, tiểu ngân tử kiêu ngạo vô cùng, lại quên mất, chính mình tuy rằng là ngân long, chính là lực lượng không có khôi phục, nhỏ yếu thực A, lam kỳ lân là cảm giác được long tộc hơi thở. Chính là quá yếu, đối với Tiểu Ngân Tử khiêu khích, nó hoàn toàn phẫn nộ rồi. Ngân Long, ta nhưng thật ra muốn nhìn, Ngân Long rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, liền hướng Tiểu Ngân Tử rít gào mà đi, Ký Lân rít gào, là cực kỳ lợi hại, mặc. Thất Nguyệt vốn dĩ cho rằng Ngân Long ở cùng Lam kỳ Lân giao thiệp, hẳn là có thể không động thủ liền bắt được tranh Long Tinh Thạch. Ai biết Lam kỳ Lân thế nhưng không rên một tiếng động thủ, mặc Thất Nguyệt vội vàng tránh ra. Tiểu ngân tử, ngươi đang làm cái gì phi cơ a? vẫn là muốn đánh đúng không, nhanh lên dùng uy ác chấn chấn nó a. đối với mặc thất nguyệt tới nói, thần thú đều so với kia những người này loại cao thủ dễ dàng đối phó, bởi vì có tiểu ngân tử biêu hãn, huyết mạch ở, chính là tiểu ngân tử khóc không ra nước mắt a. vân cũng khóc không ra nước mắt phiên dịch nói, Lam Ký Lân là thần thú, vốn dĩ huyết mạch liền cường, cho nên lúc này tiểu ngân tử uy áp không có hiệu quả. kia làm sao bây giờ mặc thất nguyệt hỏi hai chỉ thú thú đồng thời trả lời chạy a chính là mặc thất nguyệt chạy nơi nào chạy quá thần thú lam kỳ lân kết quả chết chắc rồi kỳ lân rít gào thật lớn lực đánh vào nhằm phía mặc thất nguyệt mặc thất nguyệt cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới đều rất đau màu tím quần áo vỡ ra trên người nhiều vô số miệng vết thương máu tươi chậm rãi tràn ra tới ám đạo kỳ lân tức giận Cũng không phải là giống nhau khủng bố a không thể trốn, như vậy chỉ có thể chiến, 11 cấp thánh võ chi lực lực lượng toàn bộ vô ngoại phóng, mặc thất nguyệt mặt cực kỳ bình tĩnh, chỉ bạc một chỗ, ngân quang chấp động, liền nghênh hướng về phía Lam Kỳ Lân, tốc độ thực mau, chính là 10. Một cấp thực lực đối với Lam Kỳ Lân thật sự không tính cái gì, một lần tiến công đối nó tạo không thành bất luận cái gì thương tổn, ngược lại chọc giận Lam Kỳ Lân. Hắn lại một lần rít gào, cả giận nói, các ngươi chết chắc rồi.